còn không chạy nhanh cho nàng giữ chặt lâu. Thái hậu quíng lên, kia bên người sớm đã có hai cái ma ma đem Chu Loan Loan gắt gao mà kéo lại. Ta đây là tạo cái gì nhiệt a? Sao sinh ngươi như vậy một cái đòi nợ tiểu oan gia? Được rồi, ngươi cũng không cần lại náo loạn, mẫu hậu y ngươi là được. Qua mấy ngày khiến cho Trung Vương phi tiến cung một chuyến, mẫu hậu cùng nàng hảo hảo mà nói thượng một phen cũng là được. Thái hậu thấy Chu Loan Loan như vậy, nàng cũng là đau. Lòng nữ nhi, dù sao cũng là nàng từ nhỏ nuông chiều nữ nhi, này Kim Chi Ngọc Diệp, Thái Hậu cũng luyến tiếc nàng bị ủy khuất, như thế, cũng chỉ có thể ủy khuất nhà người khác nữ nhi. Bên này từ Ninh Cung Thái Hậu mới vừa quyết định làm như vậy, bên kia ngự thư phòng đương Kim Hoàng Thượng Chu Thừa Ung đã là đạt được tin tức. Bang, Long Án Thượng một đông tấu trương bị Chu Thừa Ung quét đến trên mặt đất, mặt rồng giận dữ. Liền ba tháng thời gian, chẳng lẽ đều chờ không được? Sao? Này mẫu hậu cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì, thế nhưng tùy ý loan loan như vậy làm bậy. Chấm nơi này đã là loạn trong giặc ngoài, triều đình việc đều lo liệu không hết, các nàng khen ngược, chỉ nghĩ cấp chấm thêm phiền. Chú thừa ung phiền muộn mà ở ngự thư phòng cóng đôi tay, đi tới đi lui. Theo sau, chú thừa ung ánh mắt phát lạnh, phân phó bên người bên người thái giám. Tiểu thuật tử, đi, đi từ Ninh Cung một chuyến. Đêm nay... Cũng không biết hoàng thượng, cùng thái hậu là như thế nào thương nghị, tóm lại thái hậu cách thiên không có ở chuyển triệu trung vương phi tiến cung tới, còn mệnh chu loan loan ngốc tại trong cung, không có việc gì không cần đi ra ngoài đi lại, cầm túc ba tháng. chu loan loan nghe thấy cái này tin tức sau, đại xảo đại nháo, tạp nát một phòng đồ vật, nhưng là hoàng thượng tự mình hạ lệnh, bọn thị vệ đem chu loan loan tẩm điện vây đến cùng tường đồng vách sắt dường như chú loan loan liền tính như thế nào làm ẩm ý đều không làm nên chuyện gì xưa nay, nhi nữ chi tỉnh nơi nào so được với chiều đường đại sự quan trọng cho dù là đế vương gia kim chi ngọc diệp, cùng giang sơn xa tắc so sánh với, kia căn bản là cái gì đều không phải kinh đô dung quốc công phủ, quý phi trên ghế nằm, một vị thân xuyên ửng đỏ rệt kim gấm vóc bào đào hoa thiếu niên, được đến từ trong hoàng cung chuyển đến tin tức sau bỗng nhiên cả kinh Xoay người từ trên ghế quý phi ngồi dậy, 11, 12, 13, 14, theo một đạo gọi đến, 4 đạo hắc ảnh đồng thời mà vào thư phòng, đem la phong chấn trên, đặc biệt là đề cập đến phương gia thôn bên kia sở hữu dấu vết, nhớ rõ, toàn bộ đều nghe bổn thiếu gia phân phó an bài đi xuống, không cần ban sai một việc, nếu bằng không, các ngươi mấy cái liền không cần lại đã trở lại. Dung nhược thần đem hắn an bài nhất nhất mà truyền đạt cấp bốn người này, yêu cầu bốn người này suốt đêm khởi hành chạy tới Thanh Bình huyện. Chủ Tử Cần gì như vậy phiền toái, chỉ cần đem những cái đó sở hữu gặp qua thiếu ra xuất hiện ở Thanh Bình huyện trong phạm vi cảm kích người toàn bộ đều, mười một làm một cái răng rắc cắt cổ động tác. Ngu xuẩn Nhớ rõ, không được nhúc nhích những người đó, đặc biệt là phương gia, các ngươi hết thảy đều cho ta nghe hảo, cũng nhớ lao. Nếu là làm ta biết được các ngươi cóng ta tự chủ trương, phương gia kia hộ nhân ra nếu là thiếu một cây lông tơ, đến lúc đó các ngươi nên biết, sẽ là cái dạng gì kết cục. Lúc này Dung Nhược Thần, một đôi tuyệt thế mắt đào hoa trong mắt tràn đầy hung ác sát khí, là, chủ tử, bọn thuộc hạ tuân mệnh. Bốn người còn chưa bao giờ gặp qua Dung Nhược Thần lộ ra như vậy biểu tình tới, mỗi người trong lòng phát run, nghĩ lúc này nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Cẩn thận lại cẩn thận, rốt cuộc dung nhược thần thủ đoạn, bọn họ mấy cái là tuyệt đối kiến thức quá, kia cũng thật chính là sống không bằng chết. Cho nên bốn người ra roi thúc ngựa, né tránh khai những cái đó nhãn tuyến ám vệ, đêm đó liền rời đi Kinh Đô, thẳng đến Thanh Bình huyện. Kinh Đô, Trung Vương phủ, Trung Vương ra cầm từ Hoàng cung nhãn tuyến trung biết được mật báo, dương tay cùng nhau, lòng bàn tay hạ một chương bàn bát tiên đã bị hắn đánh chúng ẩm ẩm sập. Mảnh vụn lạc mãn đầy đất Khinh người qua đáng, Vương ra, phát sinh sự tình gì Ngươi như thế nào phát như vậy đại hỏa Trung Vương phi dung uyển thư mới Vừa bưng một chén bát bảo trẻ hạt sen tiến vào Thấy trung thân Vương cung lăng tức giật Vội buông trong tay khay Nghĩ gọi người tiến vào thu thập một chút Thư nhi, trước không cần phải gấp gáp thu thập Cung lăng trong miệng sở gọi thư nhi đúng là dung uyển thư này dung uyển thư là dung quốc công phủ đại phòng trưởng từ sở gia đích nữ là dung nhược thần một mẫu sở gia tỷ tỷ lúc ấy từng oanh động kinh thành nhất thời cha mẹ ở nàng sinh ra là lúc đặt tên dung uyển thư chờ đợi nàng cả đời qua đến thoải mái bình an ngày thường đều là dùng thư nhi gọi có thể nói là cha mẹ một mảnh yêu thương chi tâm này cung lăng nếu nàng song thân như vậy kỳ vọng dung uyển thư cả đời qua đến bình an thoải mái tất nhiên là thích gọi nàng thư nhi. Lúc này hắn vỗ về Dung Uyển Thư tiểu tụy khuôn mặt, duỗi tay bao quát, đem Dung Uyển Thư ôm chặt trong lòng ngực, dầu dĩ mà dựa vào nàng trên vai. Thư nhi, ngươi có từng hối hận gả cho bổn vương? Nếu không, phải năm đó hắn nhìn chúng Dung Uyển Thư, nhất định phải cưới nàng vào cửa. Nàng đại nhưng không cần quá loại này bị người làm khó dễ, thời khắc ở vào nguy hiểm bên trong sinh hoạt, lấy thân phận của nàng. Lấy nàng mẫu thân cơ trí, sẽ tự vì dung uyển thư mưu đến một cọc hảo hôn sự, làm dung uyển thư trung thân đến dựa, bình an thoải mái mà qua xong cả đời. Chỉ là hắn đã nhìn chúng nàng, lại sao lại chơ mắt mà buông tay làm nàng gà cùng người khác, đã là không bỏ được, hắn tất. nhiên là dùng thủ đoạn, làm dung quốc công cuối cùng vẫn là đem hắn đích tôn nữ gả cho hắn cung lăng. Chỉ là mỗi khi bởi vì hắn mà làm dung uyển thư lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong. Cung lăng tâm liền mâu thuẫn thật sự, hắn hận chính hắn vô dụng, liền yêu nhất nữ nhân cùng nhi tử đều bảo hộ không được, hắn thậm chí lo lắng, như thế đi xuống, dung Uyển thư thật sự sẽ hối hận lúc trước gả cho hắn. Nếu là, nếu là nàng thật sự mang theo nhi tử dứt khoát rời đi Trung Vương. Phủ nói, như vậy hắn về sau nhật tử nên như thế nào quá đâu? Vương ra, vương ra, ngươi đến tột cùng đây là làm sao vậy? Dung Uyển thư hơi hơi có chút kinh ngạc. Cung Lăng vẫn luôn là thực kiên cường, rất ít lộ ra loại này yếu ớt biểu tình. Đến tột cùng là cái dạng gì sự tình khó ở hắn? Hay là lại là bởi vì Thư Nhi sao? Hoàng thượng lại bức Vương gia sao? Không, không có. Cung Lăng thân thể có trong nháy mắt cứng đờ, này một động tác nhỏ, thân là nhiều năm phu thế. Dung Uyển Thư lại như thế nào không rõ ràng lắm đâu. Vương gia, Thư Nhi không có việc gì, chỉ cần Vương gia hảo hảo. Muốn Thư Nhi làm cái gì đều có thể, Thư Nhi thậm chí có thể thành toàn nàng. Dung uyển Thư thanh thấu trong con ngươi lóe kiên định sáng dọi, ánh mắt kia là kiên quyết. Không, bổn vương không cho phép ngươi làm như vậy, chúng ta sẽ có khác biện pháp, sẽ có. Cung lăng tự biết Dung uyển Thư tính tình, ngoài mềm trong cứng, nàng nếu là thật sự làm quyết định, liền tất nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi, cũng nguyên nhân chính là vì biết điểm này, cung lăng hắn sợ sợ một khi dung uyển thư mang theo du ca nhi rời đi hắn bên người như vậy kiếp này nay thế hắn liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ hai mẹ con, nàng tuyệt quyết hắn trước nay đều biết như vậy vương gia, bước đến nước này ngươi cùng ta còn có cái gì mặt khác biện pháp đâu chẳng lẽ ngươi còn tưởng phản hắn không được sao quân muốn thần chết thần không thể không chết huống chi chỉ là làm vương gia hưu thế đâu dung uyển thư cười khổ Hoàng thượng còn không có làm quyết định, bổn vương sẽ không bị động hành sự. Nếu là thật là ép người qua đáng, bổn vương không ngại làm người kia biến mất. Cung lăng tàn nhẫn nói, vương ra, kia chính là công chúa A. Dung Uyển thư đại kinh thất sắc. Dám tiếu tưởng nàng không thể tiếu tưởng, liền phải có năng lực gánh vác hậu quả. Nhiều năm như vậy tới, bổn vương niệm khi còn nhỏ tình cảm, đã đủ nhẫn. Nại nàng hành động, một lần lại một lần. Nàng sợ làm hết thảy đều đã cũng đủ tiêu ma hết ở buồn vương trong lòng bảo tồn như vậy một chút tình cảm. Nếu là nàng lại không hiểu đến Thu Liễm, cũng đừng quái buồn vương không khách khí. Cung Lăng đây là lần đầu tiên ở Dung Uyển thư trước mặt biểu hiện ra đối Chu Loan Loan căm hận. Dĩ vãng, hắn đều là niệm về điểm này cũ tình, rốt cuộc vẫn luôn đương Chu Loan Loan cùng muội muội giống nhau sủng như vậy nhiều năm, người phi cỏ cây ai có thể vô tình Cho nên hắn một lần một lần mà nhường nhìn, chỉ là hắn nhường nhìn đổi lấy nàng một lần lại một lần bừa bãi, cho tới bây giờ càng thêm mà không thể thu thập lên. Hiện tại, nàng đã bức cho hắn âu yếm nữ nhân cùng nhi tử đều phải rời đi hắn, bức cho hắn trung vương phủ liền phải cửa nát nhà tan, hắn cung lăng còn cần nhớ cái gì cũ tình đâu. Vương ra, nếu không nghĩ lại mặt khác biện pháp, dung uyển thư không nghĩ cung lăng xảy ra chuyện a chu loan loan nếu. Là xảy ra chuyện, đầu một cái bị hoài nghi thượng tất nhiên là trung thân vương phủ, nếu là hơn nữa một cái dung quốc công phủ, hai phủ thân gia tánh mạng, dung uyển thư không thể không suy xét chu toàn A. Đến lúc này, cũng bất chấp mặt khác, trong hoàng cung chuyển đến tin tức, nếu không có lần này phía Tây lại khởi chiến sự, hoàng thượng yêu cầu bổn vương mang binh xuất trinh, không chừng hắn lần này liền nghe xong kia lão yêu bà nói, làm bổn vương trực tiếp hưu ngươi. Cưới kia chu loan loan vào cửa tới, cung lăng sắc mặt hắc đến âm trầm. Hắn nhưng thật ra đáng đánh chú ý, gần nhất từ chu loan loan hồ nháo, từ Thái hậu nuông chiều công chúa, đến lúc đó liền tính bổn vương hưu thê, chu loan loan gả tiến vương phủ, hoàng thượng cũng bất quá là bởi vì hiếu thuận Thái hậu, không có biện pháp mới như thế hành sự. Như thế, minh người trong thiên hạ cũng chỉ sẽ nói Thái hậu không phải, công chúa không phải, hắn bản thân tác phiết đến sạch sẽ. Thứ hai Chu Loan Loan gả vào ta Trung thân vương phủ, ngày sau công chúa Sở Sinh chi tử tất nhiên là muốn hứng lấy ta Trung vương phủ tước vị, như thế, Bổn vương khống chế 30 vạn Tây Bắc quân ngày sau liền tính về tới hoàng thượng trong tay. Hừ, cung lăng hừ lạnh một tiếng. Nếu không có hoàng thượng nghĩ muốn Bổn vương khống Tây Bắc quân 30 vạn binh mã, hoàng thượng lại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà tùy ý Chu Loan Loan hồ nháo? Hắn hiện giờ làm hoàng thượng, liền Như vậy kiêng kỵ bổn vương, bổn vương làm sao cần vì hắn suy xét, khiến cho hắn hoàng gia rảo đến càng loạn, càng loạn hắn liền không cần tiêu phí tâm tư mà tới để ý tới ta trung thân vương phủ. Kia vương gia, ngươi tưởng như thế nào làm? Thư nhi toán nghe vương gia, vương gia muốn như thế nào làm liền như thế nào làm, làm sau khi quyết định, thư nhi liền đi dung quốc công phủ một chuyến. Cung lăng vỗ về dung uyển thư tóc đen, tiếng nói chầm thấp nói, thư nhi... Làm khó, ngươi, làm khó đến đây khi, ngươi còn vì bổn vương suy nghĩ, bổn vương cảm thấy quá khứ là bổn vương sai rồi, mấy năm nay khổ ngươi, cũng thiếu chút nữa hại du ca nhi, từ nay về sau, bổn vương không bao giờ cho các ngươi chịu ủy khuất, bổn vương nếu là liền chính mình âu yếm nữ nhân cùng nhi tử đều hộ không được, bổn vương còn đương cái này vương ra có ích lợi gì, dung uyển thư nghe xong cung lăng này phiên lời nói, liền cảm thấy nhiều năm như vậy nàng nhường nhìn, nàng ủy. Khuất toàn bộ đều đáng giá. Có như vậy một cái thiệt tình đối đãi nàng phu quân, nàng Dung Uyển thư liền tính bị lại đại ủy khuất, nàng trong lòng cũng là ngọt. Vương gia, thư nhi không cảm thấy khổ, một chút cũng không. Dựa tiến cung lăng trong lòng ngực, Dung Uyển thư khóe mắt là hỉ cực mà khóc nước mắt. Ngoài cửa là một đạo thân ảnh nho nhỏ, chạm đến thẳng tắp Phản phất giống như một cây ra khỏi vỏ bá vương thương. Cung Thiên Du gắt gao mà nắm song quyền, hắn nhớ rõ. Phương Đông Kiều nói qua, quân tử báo thủ 10 năm không một, một ngày nào đó, hắn sẽ làm những người đó trả giá đại giới. Nửa tháng sau, Trung Thân Vương Cung Lăng Bồi Trung Vương Phi Dung Uyển Thư cùng Nhi Tử Cung Thiên Du đi kinh đô Đại Phật tự dâng hương, khẩn cầu Dung Uyển Thư cùng Cung Thiên Du có thể được đến Bồ Tát phù hộ, thân thể khỏe mạnh lên. Ai ngờ đến bên này mới vừa dâng hương trở về, trên đường Trung Vương phủ xe ngựa liền tao ngộ một hàng hắc y nhân đánh bất. Ngờ, cung lăng vì che chở dung Uyển thư cùng cung thiên du, bị kẻ bắt cóc chém giết hơn 10 chỗ, cũng may không có đâm trúng yếu hại chỗ, dưỡng trước 3-4 tháng cũng liền có thể khỏi hẳn. Cùng thời gian, trước sau chân, dung quốc công phủ cũng đã xảy ra chuyện, dung nhược thần năm xưa cũ tật đột phát, hôn mê bất tỉnh. Dung quốc công trưởng tử được đến quỷ thủ thánh y tung tích, vội mang theo nhi tử dung nhược thần tìm thầy trị bệnh hỏi dược đi. Mà ở lúc này, Tây Bắc phiên, vang 40 vạn đại quân áp tiến, biên quan 800 dặm kịch liệt công văn đưa đến Kinh Đô đương kim hoàng thượng chu thừa ung mày nhăn đến gắt gao, không biết phái người nào vì soái xuất trinh thảo phạt. Như thế thời cơ, Trung vương gia cung lăng đưa lên Tây Bắc quân 30 vạn binh má hổ phu một quả. Bên ngoài thượng nói được bóp cổ tay thở dài, bị phân hắn thế nhưng tại đây chờ thời khắc mấu chốt bị kẻ cắp gây thương tích, không thể vì Hoàng thượng công hiến, không thể vì triều. Đình xuất lực, hắn thật là không mặt mũi nào đối mặt tiên đế tải bội từ từ linh tinh, Hoàng thượng như vậy chỉ có thể buông nghi ngờ. Đừng nói, sự tình phát sinh đến như vậy vừa khéo, Hoàng thượng tự nhiên cũng hoài nghi quá cung lăng là cố ý, nhưng là hắn cũng phái người đuổi theo cha quá. Sở hữu sự tình phát sinh đều là có dấu vết để lại, Cung Lăng Sát thật là tao ngộ một đám hắc y nhân đánh bất ngờ, thả liền Trung Vương phủ đương trưởng tử vong những cái đó thị vệ tới xem. Đối phương thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hung bạo, sử dụng vũ khí rất giống là Phiên Bang việc làm. Bởi vậy, hoàng thượng nhưng thật ra hoài nghi Phiên Bang bên kia bởi vì kiêng kỵ Cung Lăng uy danh, phải nằm vùng tới kinh đô ám toán Cung Lăng, không nghĩ làm Cung Lăng xuất trinh nhưng thật ra thật sự Hoàng thượng nghĩ đến này, liền tiêu nghi ngờ, nhậm đương kim hoàng hậu phụ thân ngụy hậu ra vì nguyên soái, này tử ngụy thiên báo vì tiên phong, xuất lính 30 vạn Tây Bắc quân khai. Hướng biên quan nơi rừng chân, ai ngờ đến ngụy ra tuy có Tây Bắc quân hổ phù, kia Tây Bắc quân tướng lánh lại không được đầy đủ nhiên nghe lệnh với ngụy ra, đến đây khi, Hoàng thượng mới âm thầm giật mình, vội phái 20 mấy danh đại nội cao thủ, ngày đêm thủ trung thân vương phủ. Trăm triệu không thể làm cung lăng tại đây khi xảy ra chuyện, bởi vì Hoàng thượng phát hiện, cung lăng mang ra tới Tây Bắc quân, chỉ có cung lăng có thể chinh phục, mặt khác bất luận kẻ nào đều. Không có biện pháp lệnh 30 vạn Tây Bắc quân tâm duyệt thần phục. Đến đây khi, kia cái hổ phù liền cung cấp với dâu dìa, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc, chú thừa ung nắm chặt trong tay hổ phù, đáy mắt khói mù thật mạnh, không nghĩ tới cung lăng một câu so này đại biểu Hoàng quyền thánh chỉ đều hữu dụng chú thừa ung như thế càng là kiêng kỵ cung lăng chính là hắn hiện tại không thể cũng không dám động cung lăng hiện tại đã là nguy cơ thật mạnh ngoại có phiên bang đại quân áp tiến nội có khắp nơi thế gia công huân yêu cầu áp chế còn có ba tánh việc lập tức đã có tấu đi lên thanh châu kia vùng đã là xuất hiện khô hạn trường giang hoàng hà hà du vùng đã phát lũ lụt trăm họ nhóm trôi giạt khắp nơi đang chờ triều đình cứu tế lương phát đi xuống như thế thời điểm Hoàng thượng lại hạ có tâm tư đi đối phó trung thân vương cung lăng, lúc này hắn chẳng những không thể đi chọc cung lăng, còn muốn chấn an chủ cung lăng, nếu là vạn nhất hắn nóng, nảy làm ầm ý lên, đến lúc đó thiên hạ liền phải đại loạn, hắn giang sơn cũng muốn ngồi không xong. Như vậy tưởng tượng, hoàng thượng phía sau lưng ngạnh sinh sinh mà toát ra một thân mồ hôi lạnh, cùng ngày liền đi từ ninh cung gõ một phen, lại đi chu loan loan tẩm điện. Liền tiêu mang đánh mà lăn lộn một phen, mệnh lệnh thị vệ nghiêm mật thủ cung điện, không cho phép chu loan loan bước ra một bước, cầm túc thời gian từ ba tháng biến thành một năm. Đương nhiên, hoàng thành. Dưới chân kích động những cái đó cuồn cuộn sóng to, cùng tiểu dân chúng là không có nhiều ít quan hệ. Bà tánh sao, chỉ cần không phát sinh hòa chiến tranh, có cơm ăn, có áo mặc, có phòng ở trụ, liền thấy đủ thật sự, sẽ không nhớ tới sinh sự. Tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý những cái đó đại sự. Phương Đông Kiều ngay từ đầu cũng không có đi chú ý bên ngoài này đó nơi nơi truyền tin tức, chỉ là sau lại nghe được trung thân vương phủ kia một đoạn, lại nghe được dung nhược thần cũ. Tật tái phát đi tìm quỷ thủ thánh y thời điểm, Phương Đông Kiều liền ẩn ẩn nhận thấy được khả năng chuyện này sẽ liên lụy đến nhà mình. Phương ra trong thôn, trước đoạn nhật tử tới một ít người xa lạ, nơi nơi ở hỏi thăm chút cái gì. Cũng may ngày thường phương ra nhị phòng bởi vì phương đông kiểu sự tình, cái gì khẩu phong đều không có lậu đi ra ngoài quá, này đó ngay cả phương núi lớn, trần bà tử, đại phòng cùng tam phòng đều không biết sự tình, đừng nói những cái đó. Phương ra thôn thượng nhà khác, cho nên cách đoạn thời gian, này đó người xa lạ liền theo tới khi giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bất quá gần nhất mấy ngày này. Phương Đông Kiều tổng cảm giác có bị người ở sau lưng nhìn chằm chầm cảm giác, nhưng là quay đầu vừa thấy đi, lại liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến, thật là quỷ dị thật sự. Phương Đông Kiều đem loại cảm giác này cùng đại ca Phương Cảnh Thư nhắc tới quá, Phương Cảnh Thư cũng nói, gần nhất giống như hắn cũng nhận thấy được bên người ẩn ẩn có người đi theo, nhưng là lại không có nhìn đến quá. Phương Đông Kiều nóng này, nên sẽ không nhà bọn họ bị cái gì bí mật sát thủ cấp theo dõi đi. Nàng liền nói sao, lúc trước liền không nên cứu cung thiên du cùng Dung nhược thần, cái này hảo, đều đưa tới bí mật sát thủ giám thị bọn họ người một nhà. Phương cảnh thư nhưng thật ra không có gì tỏ vẻ, còn trấn an phương đông kiều, nói là những người này hẳn là không phải tới hại. Dung chiều lượng còn chưa đủ, lại vẫn phái bí mật ảnh vệ tới che chở nhà bọn họ, có thể thấy được Dung nhược thần tên kia có bao nhiêu đại năng lực. Chỉ là liền hắn bản thân đường huynh đệ vừa nghe tên của hắn liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhân vật, bọn họ Phương ra thật đúng là treo chọc không dậy nổi a Phương đông kiểu chính là tưởng không rõ, Dung nhược thần thằng nhái này đã hóa giải tà độc, hắn hiện tại hoàn toàn không cần phải như vậy lấy lòng Phương ra, bọn họ. Phương ra nhưng không có gì địa phương làm cho Dung nhược thần nhân vật như vậy như vậy hao hết tâm tư mà mưu cầu a Phương cảnh thư nhưng thật ra xem đến khai. Xoa khai Phương Đông Kiều giữa mày nhăn ngân. Còn tuổi nhỏ, tưởng như vậy nhiều làm gì, tiểu tâm nhiều tư nhiều bệnh, người này tiểu thân thể nhưng đến tưởng hư lâu. Nói nữa, hắn đã muốn làm như vậy, tất có mục đích của hắn, hắn đã là có mục đích, ta liền yên tâm thoải mái mà chịu, lo lắng cái gì. Phương Đông Kiều, vừa nghe, cũng là Nga, vẫn là đại ca nghĩ đến minh bạch, kiểu nhi nhưng thật ra có chút lo được lo mất. như thế. Phương Đông Kiều cũng liền đem việc này cấp phóng tới một bên, không hề đi chú ý âm thầm đi theo nàng bóng dáng. Phải biết rằng, nàng hiện tại chính là vội thật sự, đầu một việc phải đem nàng tỉ tỉ Phương hà giao trung thân đại sự cấp an bài thỏa đáng lâu. Từ vân thị tự mình đi triệu An Thuận trong nhà quan sát đến đại ca Phương Cảnh Thư tự mình đi điều tra triệu. An Thuận kia hộ nhân ra chi tiết, kia triệu An Thuận tự nhiên là bị Phương gia nhị phòng hỏi thăm đến rành mạch. Từ tổ phụ tổ mẫu bối phật, cho tới cháu trai cháu gái bối phật, nội đến chị em dâu tẩu tử, ngoại đến quê nhà quê nhà, tóm lại, nên điều tra toàn điều tra, một đông lớn tư liệu đặt ở phương gia nhị phòng trên bàn sách. Đương nhiên, điều tra kết quả là vừa lòng, nên chứng thực đều chứng thực, xác định trương thẩm lúc trước cung cấp tin tức toàn bộ đối thượng, tuy rằng cũng có một ít không vừa lòng địa phương, triệu an thuật tổ mẫu là cái không đàng hoàng khắc nghiệt người. Cùng phương gia trần bà tử có đến một so, thả triệu An Thuận phía trên ba cái tẩu tử cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật, có khôn khéo, có tham lam, có lòng già hẹp hòi, nhưng cũng may chỉ cần triệu An Thuận một thành thân, triệu An Thuận cha mẹ liền dẫn bốn huynh đệ phân ra, phân ra lúc sau, triệu An Thuận làm triệu gia nhỏ nhất nhi tử, tự nhiên phân đến. Gia sản ít nhất, nhưng là cái này ở nhà gái trong mắt nhất bất lợi điều kiện tới rồi phương gia nhị phòng trong mắt lại không quan trọng. bọn họ nhìn chúng chính là có thể phân ra, chỉ cần phân ra. ngày thường tuy có đi lại, nhưng không ở một nồi cơm ăn, thị thị phi phi cũng liền tự nhiên thiếu. phương hà giao gả qua đi lúc sau chính là bản thân đương ra làm chủ, cũng liền sẽ không chịu cái gì ủy khuất. hơn nữa phán đoán sinh hoạt qua đến tốt xấu nền tảng không phải dựa. những cái đó ra sản nhiều ít mà là triệu an thuận người này có phải hay không biết sinh sống? Có phải hay không phẩm hạnh Phương diện đáng tin? Phương gia nhị phòng càng vì coi trọng chính là cái này, bọn họ chỉ cần nhận định triệu an thuận người này là tốt, có bản lĩnh nuôi sống thê nhi nói, như vậy bọn họ liền rất yên tâm. Đến lúc đó triệu an thuận dựa vào một tay y thuật, Phương hạ giao dựa vào một tay theo thùa tay nghề, trong nhà ngoài ngõ lại là cái có khả năng, Phương. gia nhị phòng căn bản liền không lo bọn họ tiểu hai vợ chồng tương lai nhật tử gặp qua đến không tốt được mấy tin tức này, theo lý thuyết phương gia nhị phòng có thể làm quyết định, nhưng là làm phương gia nhị phòng người một nhà dở khóc dở cười là phương Đông Kiều tưởng mưu ma trước quỷ, lại là muốn đi trong tối ngoài sáng mà đối triệu an thuật thử thăm dò, còn phải bỏ tiền đi mướn mấy cái trong hoa lâu cô nương cố ý đi tìm triệu an thuật, mỗi ngày đổ triệu an thuật, thông đồng triệu an thuật. Nàng nói nếu triệu An Thuận có thể qua này một quan, nàng liền có thể bỏ được nàng như hoa như ngọc tỷ tỷ cắm ở triệu An Thuận kia đôi trên bãi cước châu. Phương Minh Thành cùng Vân Thị đầu tiên là không đáp ứng, cảm thấy Phương Đông Kiều như vậy hành sự quá mức hồ nháo, nhưng Phương ra nhị phòng mấy cái hài tử lại nhất trí tán đồng Phương Đông Kiều chủ ý. Cha, Nương, ta cảm thấy mỗi mỗi cái này chú ý khá tốt, thừa dịp tỷ tỷ còn không có định cấp triệu. Gia Đến hảo hảo mà khảo nghiệm Triệu An Thuận một phen, nếu là hắn có thể quá được, nhà ta cũng có thể yên tâm, nếu là quá không được này quan, nhà ta cũng hảo chạy nhanh từ bỏ, cũng không đến mức chờ đến tỉ tỉ gả qua đi mới phát hiện Triệu An Thuận là cái hư, khi đó đã có thể chậm. Phương Cảnh Bằng lúc đầu cũng cảm thấy Phương Đông Kiều ý tưởng quá kinh thế hai tục, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là cái này lý. Không sai, không sai, muội muội chủ ý không thể tốt. Hơn, kia triệu an thuật đến toàn tâm toàn ý đối với tỷ của ta mới được, nếu là dám tam tâm nhị ý lời nói, bên ta cảnh thái đầu một cái không buông tha hắn. Cha, nương, các ngươi khiến cho kiểu nhi lăn lộn lăn lộn cũng hảo, dù sao kiểu nhi tuổi còn nhỏ, người ngoài liền tính đã biết, cũng chỉ sẽ nói muội muội luyến tiếc tỷ tỷ này phân tâm ý, thật đúng là có thể nói một cái sáu tuổi hoa hoa thị phi sao. Phương cảnh thư nhẹ nhàng băng cương mà nói. Ngay cả Phương Hạ Dao cũng dùng chờ mong ánh mắt nhìn Phương Minh Thành cùng Vân thị hai vợ chồng. Phương Minh Thành cùng Vân thị nghe được mấy cái hài tử đều nói như vậy, phu thê hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, theo sau liền gật gật đầu. Có lẽ thử xem cũng hảo. Chính như thư ca nhi theo như lời, kiểu nhi tiểu đâu, nháo nháo không ngại, sẽ không truyền ra cái gì không dễ nghe thanh danh tới. Như thế Có người một nhà duy trì phương Đông Kiều tự nhiên là mão đủ kính, ở đại ca phương Cảnh Thư hỗ trợ hạ. Mướn mấy cái thủy linh linh lại sẽ chơi hồ ly tinh thủ đoạn mấy cái hoa lâu cô nương, một ngày một vở diễn, đổi cá nhân đổi cái biện pháp mà lăn lộn triệu an thuật. Triệu an thuật gần nhất thực bi kịch, mỗi ngày bị nữ nhân đổ, không phải bị khất cái cô nương còn quân lấy, chính là bị bán mình tăng mẫu cô nương cấp khóc thượng. Nếu không chính là bị áp bá khi dễ nhu nhược nữ tử cấp cầu kêu cứu người Ngay cả cái bán hoa cô nương Vứt mịn nhãn mà làm hắn mua đóa hoa Hắn buồn Bực, không biết hắn gần nhất là đắc tội nào lộ thần tiên Như vậy lăn lộn mù quáng hắn Phải biết rằng Trong nhà cha mẹ đã nói Gì cả cho hắn nhìn chúng một hộ nhà cô nương Là gì cả cách vách ra Nghe gì cả nói Kia cô nương tướng mạo hảo Nhân phẩm hảo Trong nhà ngoài ngõ đều thực có khả năng, càng khó đến chính là nàng thực hiếu thuật, ôn nhu hảo phóng, gì cả nói bực này hảo cô nương, hơn nữa nàng đại ca vừa mới trúng tú tài, trong nhà ngạch cửa đều bị bà mối nhóm cấp. Đạp vỡ, còn nói nếu không có nhà nàng hắc tử sớm mà đính hôn, nàng là nhất định phải kia ra cô nương gả cho nàng nhi tử, chỉ là hiện tại chỉ có thể tiện nghi hắn. Hắn còn nhớ rõ gì cả nói lời này thời điểm đó là khẩu khí chua đến lợi hại. Giống như hắn thật sự chiếm thiên đại tiện nghi dường như, ngay từ đầu hắn còn không tin, có phải hay không bởi vì gì cả nhận thức đối phương, cho nên khuyết đại nhân ra cô nương, thẳng đến cha mẹ đi kia hộ nhân ra gặp qua lúc sau trở về. Nói cho hắn, kia cô nương thật sự thực hảo, cùng gì cả nói một chút không kém, nói gì cả một chút cũng chưa khen sai rồi. Như thế, hắn mới tin, tin trên đời này thực sự có tốt như vậy cô nương. Hắn thậm chí may mắn nhà hắn gì cả vừa lúc nhận thức kia hộ nhân gia, hơn nữa cùng kia hộ nhân gia mẫu thân quan hệ thực hảo, nếu không có như thế nói, thế nào kia hộ nhân gia cũng sẽ không suy xét hắn. Rốt cuộc lấy kia cô nương điều kiện, nhà nàng hoàn toàn có thể chọn cái càng tốt. Chỉ là bởi vì gì cả quan hệ, kia hộ nhân gia mới có thể đem hắn suy xét ở bên trong. Mấy ngày nay, triệu an thuật chính là tâm tâm niệm niệm mà nghĩ đó là kia hộ nhân gia cô nương. Nghĩ kia cô nương có thể gả cho hắn, hắn đời này cũng như vậy đủ rồi. Như thế, gần nhất mấy ngày này kia hộ nhân ra không có chuyển quá bất luận cái gì tin tức tới, càng là làm triệu an thuận lo được lo mất, lo lắng đối phương cuối cùng không chọn chung hắn, này một sầu lo, liền thực bất an tẩm. Không miên, thân thể lập tức liền gầy ốm đi xuống, vốn dĩ chuyện này đã đủ làm triệu an thuận sầu lo thật mạnh không nghĩ tới hắn này còn mỗi ngày bị những cái đó tùy tiện quyến rũ nữ tử cấp quấn lên. Việc này vốn là đã đủ xấu hổ buồn bực. Kia bảo cùng đường các sư đệ sư muội còn cả ngày chê cười nói hắn đi rồi đào hoa vật. đủ rồi, ta là các ngươi đại sư huynh, các ngươi làm sư đệ sư muội nào có như vậy chê cười đại sư huynh. nói nữa, trong nhà đã vì ta sớm mà tương nhìn. nhân ra đang chuẩn bị muốn định ra, các ngươi như vậy mỗi ngày chê cười đại sư huynh. Nếu là đại sư huynh việc hôn nhân tạp, các ngươi đến lúc đó lấy cái gì bồi cấp đại sư huynh a? Triệu An thuận rốt cuộc tức giận, hắn kia vướng bận cô nương còn không có tin tức, việc này nếu như bị chuyển đi ra ngoài, tuy nói hắn thân chính không sợ bóng tà, nhưng là cũng ngăn cản không được mọi người đều nói như vậy a. đến lúc đó kia cô nương ra nói không chừng liền hiểu lầm hắn, cho rằng hắn là cái không đứng đắn, kia hắn đã có thể quá oan, cho nên hắn nóng nảy. Này quính lên, tính tình luôn luôn tốt Triệu An Thuận đối với các sư đệ sư mội đa phát hỏa, mà hắn lần này hỏa, kia các sư đệ sư muội thật đúng là không lại chê cười hắn. Nói đến cũng kỳ quái, từ Triệu An Thuận đa phát hỏa lúc sau, những cái đó cuốn lấy hắn quyến du cô nương liền biến mất, rốt cuộc không tới hắn trước mặt lắc lư quá. Triệu An Thuận an lòng, cảm thấy ông trời rốt cuộc hậu đãi. Hắn, hắn vẫn đen đi qua, không nghĩ tới, còn có càng xui xẻo. Hôm nay, tới một cái trang điểm đến thật là thanh nhã nữ tử, bên người còn mang theo một cái nha hoàn, thoạt nhìn rất thể diện, nhưng là tiến bảo cùng đường, liền nhìn Triệu An Thuận đỏ mặt, ngược lại về nhà đi đã kêu người nhà kêu bà mối hướng Triệu An Thuận ra cầu hôn tới. Kia bà mối tới cửa tới, nói nhìn chúng Triệu An Thuận kia cô nương là chấn trên nhà giàu số một tiền viên ngoại gia, là trong nhà nhất được. sủng ái tiểu nữ nhi tuy rằng là cái con vợ lẽ nhưng kia cũng là cái thiên kim tiểu thư, tiểu thư khuê các, xong rồi còn nói triệu an thuận là cái có phúc, nhân ra cô nương liền nhìn chúng triệu an thuận, làm triệu an thuận cha mẹ chạy nhanh mà định ra lâu, miễn cho qua thôn này liền không có cái kia cửa hàng, kia triệu an thuận cha mẹ tự nhiên là thiên hướng trương thẩm, một lòng tưởng cấp triệu an thuận định rồi phương gia phương hạ giao, nơi nào sẽ đi tưởng cái gì tiền, viên ngoại gia thiên kim tiểu thư. Tất nhiên là chống đẩy. Nhưng lấy Triệu An thuật tổ mẫu là cái lòng tham A, này bất tận là cái gì thủ đoạn đều dùng tới, la lối khóc lóc chửi đồng khóc nháo, phi làm Triệu An thuật cha mẹ đồng ý định rồi tiền ra cô nương. Nhưng Triệu An thuật không muốn A, hắn dứt khoát cùng hắn cha mẹ biểu lộ tâm ý, nói chỉ cần kia ra cô nương, mặt khác ra, ai đều không cần. Nếu là bức hắn, hắn liền dứt khoát đánh quang côn cả đời, ai cũng không cưới. Này triệu an thuật cha mẹ bùn bị kia liễu bà tử lăn lộn đến sắp gật đầu, nơi nào nghĩ đến triệu an thuật tới như vậy vừa ra, bọn họ cái này nhưng nóng nảy, bất chấp liễu bà tử lăn lộn, mau chóng mà nghĩ đi phương ra giải thích A. nếu là làm phương ra biết được chuyện này, khẳng định sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn ra an thuật, nếu đối phương không gả nói, con của hắn chính là muốn đánh cả đời quang cốn, đương triệu ra vội vàng mà đẩy tiền ra việc hôn nhân, chạy đến phương. Ra tới giải thích thời điểm, Phương Minh Thành cùng Vân Thị càng thêm cảm thấy cửa này thân có thể định ra. Như thế, một cái cảm thấy không có Phương ra cô nương không được, một cái cảm thấy triệu ra tiểu tử đáng tin kệ, chọn ngày chi bằng nhầm ngày. Dứt khoát hai bên liền thay đổi thiết canh, đính hôn sự, ba năm sau đãi trở đến Phương hà giao một cặp kê, hai bên liền lập tức làm này cọc hôn sự. Buổi tối, chờ đến Phương Đông Kiều từ bảo cùng đường trở về biết chuyện này thời điểm, buồn bực. Nương, này tỷ tỷ còn chưa có đi tương xem Triệu An thuật đâu, nương ngươi sao lại có thể như vậy vội vã liền định ra đâu? Không cần tương nhìn, kia Triệu gia có thể vì tỷ tỷ ngươi chống đẩy tiền ra thiên kim tiểu thư, có thể thấy được là thiệt tình thành ý muốn định ra tỷ tỷ ngươi, huống chi nhà bọn họ nên điều tra rõ nhà chúng ta đều đã điều tra xong, mấy ngày này tỷ tỷ ngươi tâm ý, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới a, tuy rằng tỷ tỷ ngươi còn Không có gặp qua kia triệu an thuật, nhưng từ chúng ta người một nhà bắt đầu điều tra kia hộ nhân ra bắt đầu, điểm điểm tích tích, tỷ tỷ ngươi A, đã sớm ghi tạc trong lòng. Lại thêm ngươi kia vừa ra ra trò hay, ngươi tỷ A, sẽ không lại tưởng đổi cá nhân tuyển. Như thế, ngươi cũng không nên lại lăn lộn bọn họ. Ngươi nói nương không biết A, này vừa ra vừa ra, bao gồm cái kia tiền ra việc hôn nhân, còn không đều là ngươi cái này quỷ nha đầu nghĩ ra được chú ý. Vân Thị Quát một chút Phương Đông Kiều cái mũi nhỏ nếu là triệu gia biết là ngươi cái này tiểu nha đầu buôn bán đem nhà bọn họ nhi tử lăn lộn đến như vậy thảm không chừng a trong lòng liền đối với ngươi tỷ tỷ có ngật đáp nương ngươi yên tâm ta làm sự tình tự nhiên là có chừng mực hơn nữa khẳng định là giữ nghiêm tử thủ tất nhiên là sẽ không làm triệu gia người biết một chút tiếng gió Phương Đông Kiều nói được thực tự tin ngươi a ngươi. Nương thật sự không biết nói ngươi Cái gì hảo Bất quá xem ở ngươi như vậy lao lực tâm tư Vì ngươi tỉ tỉ suy xét phân thượng Nương cũng liền không cùng ngươi so đo Về sau nhưng không cho còn như vậy Minh bạch sao Nương yên tâm Kiều Nhi chỉ có một tỉ tỉ Nơi nào còn có lần thứ hai hồ nháo Phương Đông Kiều cười đến mi mắt cong cong Xem ở triệu an thuận như vậy kiên định phân thượng Kiều Nhi liền cho hắn một lần cơ hội làm hắn thấy tỷ tỷ một mặt, ngày mai tỷ tỷ cùng nương đều phải đi chấn trên hoa. Trưởng quầy nơi đó phô hóa, vừa lúc có thể đến bảo cùng đường đến xem Kiều Nhi. Quỷ nha đầu, nương còn không biết ngươi kia tiểu tâm tư, ngươi còn không phải tưởng chờ xem Triệu An thuận xấu mặt. Nếu Triệu An thuận biết Kiều Nhi chính là nàng cô em vợ nói, không chừng gặp mặt thời điểm, kia Triệu An thuận sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình tới đâu. Nghĩ đến lúc đó như vậy gặp được nói, Vân thị ngẫm lại kia trường hợp tất nhiên chính là buồn cười. Phương Đông Kiều thấy Vân thị, đã phát cười, nghịch ngợm mà thè lưỡi. "Nương, xem ra ngươi cũng muốn nhìn ngươi một chút tương lai con rể khíu dạng nga. Con nít con nôi, không đến nói bậy lời nói, nương còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, kia tiền gia thiên kim tiểu thư, ngươi đến tột cùng là làm sao bây giờ, nhưng đừng hỏng rồi nhân gia cô nương ra danh dự." Lại nói, Chuyện này ngươi tất nhiên dính dáng đến Xuân Tỷ Nhi. Vân Thị nhớ tới này một chuyến, nhưng thật ra vì phương Xuân huyển lo lắng đi lên. Kiều Nhi, ngươi nói tiền ra vạn nhất nếu là biết chuyện này nói, có thể hay không trừng phạt Xuân Tỷ Nhi a? Nương, Kiều Nhi làm việc này phía trước, cùng đại ca thương nghị quá. Đại đường tỷ cũng chưa ra quá mặt, như thế nào liên lụy đến nàng trên đầu đi. Qua mấy ngày, Nương liền biết, chuyện này sẽ hoàn mỹ mà kết thúc. Chẳng những sẽ không tổn hại đến kia tiền ra tiểu thư thanh danh, còn sẽ làm triệu gia khăng khăng một mực nhận định tỷ của ta cái này tức phụ, sẽ không? Sinh ra cái gì cùng thiên kim tiểu thư không có đính hôn tiếc nuối ý tưởng tới? Tuy rằng triệu an thuận là kiên định mà tán thành nàng tỷ tỷ một người, nhưng là khó bảo toàn cái kia trong nhà sẽ không tồn tại có trèo cao thiên kim tiểu thư ý tưởng người ở, đặc biệt là triệu an thuận cái kia lòng tham khắc nghiệt tổ mẫu. Phương Đông Kiều nhưng đến tuyệt nàng kia phân tâm tư mới hành, nếu không không chừng ngày sau sẽ gặp phải cái gì thị phi tới đâu. Kia Vân Thị nghe được, Phương Đông Kiều nói như vậy, nhưng thật ra yên tâm. Cách thiên sáng sớm, Phương Cảnh Thư trước giá xe ngựa đưa Phương Đông Kiều đi bảo cùng đường, sau đó đưa Vân Thị cùng Phương Hà Giao đi hoa nhớ theo phố, cuối cùng hắn mới đi vòng đi huyện thành học quán. Phương Đông Kiều mới vừa vào bảo cùng đường đại môn, liền nhìn đến trên tủ triệu An Thuật. Một sửa trước đoạn nhật tử mặt ủ mày ê bộ dáng trên mặt phát ra quang khóe môi treo lên cười, cũng không biết hắn này phó ngốc hề. Hề bộ dáng ngây người bao lâu, quanh mình sư đệ sư mỗi nhóm đều chỉ chỉ trò trò, cười trộm treo ghèo triệu an thuật. Nghe nói sao, đại sư huynh nhìn chúng kia hộ nhân gia đã cấp định ra, đều thay đổi thiếp canh, hợp quá bát tự, liền chờ kia cô nương một cặp kê liền quá môn. Có trách đại sư huynh hôm nay cái vừa tiến đến liền vẫn luôn ở ngây ngô cười, chảo sai rồi rượt cũng không biết. Ngươi xem, ngươi xem, đại sư huynh lại ở ngẩn người, cười đến hảo si ngốc a Phương Đông kiều nhìn sư ca các sư tỉ chế nhạo triệu an thuật, nàng nheo nheo mắt, này triệu an thuật vẫn là trước đoạn nhật tử kia khổ qua mặt nhìn tương đối thuật mắt, hôm nay này trương ngốc ngốc mặt, phương đông kiểu nhìn thế nào đều có chút chướng mắt. Đại sư huynh Phương Đông Kiều bước cẳng chân, để sát vào Triệu An Thuật, kêu hắn một tiếng. Triệu An Thuật bên này ở nghiền nát dược liệu, bên này còn ở ngây người ngây ngô cười, căn bản không có nghe được Phương Đông Kiều ở. Kêu hắn, Đại sư Huynh, Phương Đông Kiều bỏ đến Triệu An Thuật bên tai, dùng sức mà hô một tiếng. A! Triệu An Thuật đầu tiên là cả kinh nhảy dựng, sau thấy là Phương Đông Kiều kêu hắn, lập tức có chút ngượng ngùng mà gái gái cái ót. Là tiểu sư muội a có chuyện gì sao? Đại sư huynh, ngươi hôm nay tâm tình có phải hay không thực hảo a vẫn luôn cười đâu, chính là có cái gì hỷ sự a Triệu An Thuận vừa nghe cái này, ra mặt tạch mà lập tức đỏ. Không, không đâu, tiểu sư. muội có phải hay không có cái gì không hiểu địa phương, đại sư huynh giúp ngươi, giúp ngươi. Triệu An Thuận nói năng lộn xộn mà nói, phương đông kiểu cười đến tặc tặc. Đại sư huynh. Ngươi xác định ngươi hôm nay cái có thể giúp tiểu sư muội sao, ngươi xem, đại sư huynh, ngươi cũng chưa phát hiện sao, cái này phương thuốc tử phía trên, đại sư huynh đã xứng sai rồi hai vị dược liệu, nếu là ngươi này dược bắt đi ra ngoài, bệnh hoạn ăn, phòng trừng này bảo cùng đường phải đóng cửa, triệu an thuật nghe phương đông kiểu như vậy vừa nói, sắc mặt đổi đổi, chạy nhanh cẩn thận đúng rồi phương thuốc tử. Phát hiện quả thực như Phương Đông Kiều nói như vậy, sai rồi hai vị dược liệu. Thật đúng là chảo sai rồi, đại sư huynh thật không nên bốc thuốc thời điểm phân tâm, này thiếu chút nữa liền gây thành đại họa, tiểu sư muội đại sư huynh cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi tiểu sư muội Triệu An thuận trải qua lần này đại ý, không dám lại phát ngốc, hắn định định tâm, nhưng thật ra thực mau điều chỉnh tốt trạng thái, đem bệnh hoạn sở yêu cầu dược liệu một lần nữa xứng một bộ. Giao cho đối phương, xoay người hết sức, Triệu An Thuận lau đi trên chán toát ra tới mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền phải nháo ra mạng người tới. Phương Đông Kiều thấy, đi qua đi kéo kéo Triệu An Thuận ống tay áo áo. Đại sư Huynh, làm việc không thể tam tâm nhị ý Nga, đặc biệt là làm chúng ta này một hàng, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, bởi vì nhà khác hàng hóa ra sai còn có cơ hội sửa, nhưng là chúng ta này bốc thuốc nếu là ra sai mạng người chính là không thể vãn hồi, cho nên đại sư huynh, ngươi về sau nhưng đến cẩn thận lâu mới được. ngươi xem bên kia sư ca các sư tỷ rõ ràng biết ngươi vừa rồi ngốc hề hề bộ dáng rất có khả năng xứng sai dược, nhưng là bọn họ lại không tới quản ngươi, chỉ lo diễu cợt ngươi. có thể thấy được bọn họ tâm nhãn không thế nào hảo, cái này đại sư huynh cũng muốn chú ý chứ nga. phương đông kiều cười tủm tỉm mà nhắc nhở, kia phiêu hướng sư ca các sư tỷ ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm. Triệu An Thuận nghe xong phương Đông Kiều này phiên lời nói, lại nghĩ nghĩ ngày thường đám sư đệ sư muội đó làm, lập tức ánh mắt ảm xuống dưới. Tiểu sư muội, đại sư huynh minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, đại sư huynh về sau sẽ chú ý. Hắn bất quá là muốn hảo hảo địa học môn bản lĩnh, về sau có thể hảo hảo mà nuôi sống thê nhi, căn bản không nghĩ tới chắn người. Khác nói, gần nhất Ngô trưởng quẩy đối hắn hảo một ít. Làm hắn cùng tiểu sư mội phương đông kiểu đi theo một khối học tập y thuật y đạo, bất quá là như thế này mà thôi, thế nhưng cũng sẽ lọt vào bọn họ ghen ghét, nhân tâm, quả nhiên khó dò a. ngày thường nhìn đôi hắn hòa hòa khí khí, cười đôi hắn đám sư đệ sư muội đó, nguyên lai like thời điểm mâu chốt, là ước gì hắn bản thân làm lỗi, mà cái này luôn đầu hắn, diễu cợt hắn bắt bẻ hắn tiểu sư muội. ở thời điểm mâu chốt lại giúp hắn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn tiểu sư muội hôm nay cái làm đại sư huynh thấy rõ một ít, đại sư huynh về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Đại sư huynh có thể nghĩ như vậy, đó là không thể tốt hơn, rốt cuộc người một nhà không nói nhị ra lời nói sao, ta đâu, cũng không phải như vậy hảo tâm, chỉ là tương đối banh vực người mình mà thôi. Nếu là di vãng, phương đông kiều khả năng sẽ không theo triệu an thuận nói nhiều như vậy, nhưng là triệu an thuận hiện tại đã xem như nửa cái. Phương ra người Cho nên Phương Đông Kiều là không cho phép Triệu An Thuận xảy ra chuyện, hắn nếu xảy ra chuyện, đầu một cái đã chịu thương tổn chính là nàng tỷ tỷ. Thời đại này, rất nhiều không tốt lời đồn đãi đều chỉ biết gia tăng ở nữ nhân trên người. Triệu An Thuận một khi cùng Phương gia đính hôn thời điểm ở bảo cùng đường xảy ra chuyện nói, như vậy bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là cùng Triệu An Thuận đính hôn Phương Hà Giao. Bọn họ khẳng định sẽ nói Phương Hà Giao là tai tinh, là hòa tinh. Phương Đông Kiều chính là tuyệt đối không cho phép người nhà đã chịu thương tổn, cho dù là một chút, cũng không được. Kia Triệu An Thuật nghe xong Phương Đông Kiều lời này, nhưng thật ra có chút sợ không được đầu óc. Tiểu sư muội, ngươi kia lời nói là có ý tứ gì? Đại sư huynh, chẳng lẽ chúng ta không phải người một nhà sao? Phương Đông Kiều trắng bạch này còn không có chuyển qua cong tới Triệu An Thuật. Nga, đối, đối, đối, xem Đại sư huynh này đầu. Ốc Hồ Đồ, ngươi là đại sư huynh tiểu sư muội, chúng ta lại đồng thời ở Ngô trưởng quầy môn hạ, tự nhiên chúng ta là người một nhà, không sai, không sai." Triệu An Thuận vui tươi hơn hở mà vuốt chán, Phương Đông Kiều thầm than một tiếng, quả nhiên vẫn là không có thông suốt a, hoặc là nói, Triệu An Thuật chưa bao giờ dám tin tưởng thế giới này quá tiểu, trên đời này còn có rất nhiều quá mức vừa khéo sự tình sẽ phát sinh. "Đại sư huynh, ngươi biết tiểu sư muội họ gì sao?" Tiểu. Sư mội tự nhiên họ Phương. Triệu An Thuận không rõ Phương Đông kiều vì sao sẽ nhắc tới vấn đề này. Kia hảo, đại sư huynh nhưng đến vánh tai nghe cẩn thận Nga, ta đại ca kêu Phương cảnh thư, vừa lúc là lúc này đây Phương ra thôn thượng duy nhất một cái khảo trung tú tài. Nàng nói như vậy, Triệu An Thuận cũng nên nghe minh bạch. Triệu An Thuận nghe xong đầu tiên là sửng sốt, không dám tin tưởng mà nhìn chầm chằm Phương Đông kiều xem. Ngươi nên không phải là... Không, sai, nhà ta vừa lúc có một cái tỉ tỷ ôn nhu lại hào phóng, xinh đẹp lại có khả năng, hiền huệ lại hiếu thuận nhất đẳng nhất hảo cô nương. Nhà ta cách vách vừa lúc có một cái chương thẩm, nàng có một cái nhi tử kêu chương hắc tử, có một cái nữ nhi kêu hương nhi. Tiểu, cô em vợ, Triệu An Thuận hoàn toàn ngây dại, miệng chương đại cũng đủ nuốt vào một viên trứng vịt, phương đông kiều không màng Triệu An Thuận này ngốc dạng. Vô vỗ triệu an thuận cánh tay, ngươi thực may, mắn, thông qua ta cho ngươi sở hữu khảo nghiệm, không có bị những cái đó nữ nhân che mắt đôi mắt, cho nên ta yên tâm đem tỷ tỷ của ta trung thân hạnh phúc giao thác cho ngươi. Chỉ là ngươi nhớ kỹ, nếu là ngươi ngày sau dám đối với tỷ của ta không tốt lời nói, ta cũng là có thể đủ làm được làm ngươi sống không bằng chết, ngươi muốn chặt chẽ mà nhớ kỹ điểm này nga Phương Đông Kiều giữ chặt nghe xong nàng này phiên lời nói biểu tình quái dị Triệu An Thuật, chỉ chỉ bảo cùng. Đường Đại Muôn Đại Sư Huynh, quay đầu nhìn xem đi, người hạnh phúc, liền ở nơi đó. Triệu An Thuật ngơ ngác mà xoay người sang chỗ khác, theo Phương Đông Kiều Phương hướng xem qua đi. Kia liếc mắt một cái, liền chú định cả đời ràng buộc. Nơi đó, một cái ăn mặc màu lam nhạt xuân sam thiếu nữ, phấn mặt hàm má, tư dung thanh lệ phảng phất một đóa sinh sắn bạch ngọc lan hoa đứng ở trong gió lay động buổi tối trở lại phương gia người một nhà đều trêu ghèo triệu an thuận kia phó ngốc ngốc dạng chỉ có phương hà giao khuôn mặt hồng hồng trốn đến bản thân trong phòng đi bởi vì triệu an thuận cùng phương hà giao hai người hai bên đều xem đôi mắt này chờ đại vui mừng tình hình hạ phương đông kiều sẽ không bao giờ nữa nói cái gì một đóa hoa tươi cắm trên bãi cướp châu linh tinh nói cách mấy ngày Về phương hạ giao hậu hoạn vấn đề, phương đông kiểu cũng nâng dung chiều lượng đem việc này cấp làm được thỏa đáng, ngươi thật đúng là đừng nói, dung chiều. Lượng còn rất có chút tài năng, sự tình làm hắn làm được lăng là không lộ ra một chút tiếng gió tới. Không qua mấy ngày, Thanh Bình huyện thượng truyền đến tin tức, nói huyện nha gần nhất bắt một đám nữ kẻ lừa đảo, chuyên môn lừa hôn. Từ tướng mạo không tội nữ kẻ lừa đảo giả dạng thành thiên kim tiểu thư bộ dáng lại có tuổi già giả thành cha mẹ, bà mối, còn có tướng mạo hơi chút kém liền sắm vai nha hoàn. Ngay cả thị vệ đều giả đến giống mô giống dạng, thực dễ dàng lừa gạt. Đến những cái đó muốn trèo cao lòng tham nhân ra, nghe nói này một hàng kẻ lừa đảo là từ kinh thành lừa ra tới, cũng không biết lừa nhiều ít hộ nhân ra, trước đoạn nhật tử vừa lúc giả mạo chấn trên tiền viên ngoại gia thiên kim tiểu thư lừa hôn này không ở trang sức cửa hàng mua trang sức, vừa vặn bị tiền gia Thiên Kim tiểu thư giáp mặt cấp đụng phải. Như thế này hỏa giáo hoạt nữ kẻ lừa đảo cứ như vậy rơi xuống võng, đảo làm những cái đó bị lừa hôn nhân ra khu chiên gõ. Chống mà ăn mừng lên, máu đủ kính mà cấp kia hỏa nữ kẻ lừa đảo ném cục đá, lá cải, đem lâu dài tới nay nghẹn ở trong lòng đầu lửa giận toàn bộ đa phát ra tới. Tin tức truyền tới Triệu gia trang thượng Triệu An thuận trong nhà kia triệu An thuật tổ mẫu vẻ mặt ngượng ngùng, thật dài một đoạn nhật tử không dám tiếp tục quậy đằng. Triệu An thuật cha mẹ lập tức liền nói Bồ Tát phù hộ, càng cảm thấy đến phương hà giao là cái có phúc tức phụ, người này còn không có vào cửa đâu, liền. Cho bọn hắn triệu ra miễn một hồi tai họa, thật là bọn họ triệu ra phúc tinh A. Cho nên phương hà giao người này không gả qua đi đâu, triệu ra trên dưới đối phương hà giao người này đều có mạc danh hảo cảm. Rốt cuộc nhà ai không hy vọng có phúc khí vào cửa A, có thể dính điểm phúc khí kia cũng là tốt. Như thế, vân thị nghe được này phiên đồn đãi lúc sau, cười truy vấn phương đông kiều vài thiên, hỏi nàng đến tột cùng là làm sao bây giờ việc này. Phương đông kiều thật đúng là không biết việc này cuối cùng là làm sao bây giờ, tự nhiên cũng liền không có biện pháp trả lời vân thị. Nhưng là nàng ao bất quá người một nhà khẩn nhìn chằm chầm ánh mắt thế nào cũng phải làm nàng nói ra vóc dáng ngọ bính đinh tới kia nàng làm sao bây giờ đâu chỉ có thể đi tìm làm chuyện này tình dung triều lượng hỏi đi đại ca ca ngươi thành thật nói cho ta lúc trước ngươi cung cấp cho ta tiền gia thiên kim cái kia chủ ý khi ngươi có phải hay không đã sớm an bài hảo chuẩn bị ở sau a đó là cấp tiểu muội muội làm việc tự nhiên là muốn làm được thỏa đáng không thể ra nửa điểm sai lầm nếu là làm tỷ tỷ ngươi bị ủy khuất nói kia đại ca ca chẳng lẽ không phải gia lực còn không lấy lòng sao dung triều lượng nhưng thật ra thật thành không nói dối ân chuyện này đại ca ca làm được thực hảo phía trước diễn kịch kia đoạn cùng mặt sau chân thật nữ kẻ lừa đảo hàm tiếp bộ phật thời cơ bài đến vừa lúc hảo an bài đến thiên y vô phùng a đại ca ca ngươi thật sự là thực có khả năng nga phương đông kiều cười đến thực chân thật xấu xa mang theo vài phần tà ác, đó là ngươi đại ca ca ta làm việc tới, hoặc là không làm. Nếu là đi làm, tự nhiên là tốt nhất. Dung chiều lượng không chút nào khiêm tốn mà chiều bản thân giơ ngón tay cái lên. Ân, ta tin tưởng đại ca ca khẳng định có thể làm được. Bất quá lần này đại ca ca như vậy giúp đỡ tiểu muội muội, tiểu muội muội nếu là không tỏ vẻ điểm tâm ý nói, thật đúng. Là băn khoăn đâu, đại ca ca, ta hỏi ngươi nga. Ngươi chính là có cái gì muốn lễ vật sao? Nhớ rõ Nga, không thể muốn quá quý. Đại ca ca cũng biết, nhà của chúng ta thực nghèo. Phương Đông Kiều khóc khởi nghèo tới một chút cũng không thẹn thùng. Tiểu muội muội, ngươi thật sự muốn đưa đại ca ca lễ vật sao? Dung chiều lượng đôi mắt chật lẽ. Đương nhiên, thiệt tình. Phương Đông Kiều bảo đảm. Kia tiểu muội muội, ngươi có thể hay không đem nhà các ngươi cái kia, gọi là gì bàn? Trải đánh răng còn có bột đánh răng, cấp đại ca ca một phần A. Dung chiều lượng tới phương ra thôn đầu một cái, liền gặp qua phương ra nhị phòng kia cắm ở chén trà chung mấy cây đầu gỗ bàn trải, còn có kia rất dễ nghe bột đánh răng. Phương Đông Kiều nghe được dung chiều lượng muốn cái kia, biểu tình lập tức có chút quái quái. Ngươi xác định ngươi muốn cái kia. Cái này cái gọi là bàn trải đánh răng bột đánh răng, phương Đông Kiều lại nói tiếp đều có chút thực mất mặt. Nàng đối nàng bản thân kia nghiên cứu chế tạo ra tới bàn chải đánh răng kem đánh răng, tương đương không hài lòng a bàn chải đánh răng nhưng thật ra từ đuôi ngựa thượng chọn đuôi mau chế thành, nhưng là thực cố sức, chỉ làm người một nhà, liền này 7 cái bàn chải đánh răng vẫn là lấy đại ca phương cảnh thư chạy tơi bán mã chỗ nào bán đuôi ngựa mau, lại chạy tơi thợ một địa phương chế tạo đầu gỗ nha bính, thật vất vả chế thành, đến nỗi kem đánh răng, đừng nói nữa, kiếp trước. Kem đánh răng thành phần nàng là nhớ rõ, kem đánh răng là từ phấn trạng cỏ sát tề, ư á tề, mặt ngoài hoạt tính tề, dính thuốc nước, hương liệu, vị ngọt tề và nó đặc thù thành phần cấu thành. Nhưng là vấn đề là rất nhiều tài liệu cũng chưa biện pháp thu thập đến, đừng nói chế thành kem đánh răng, cho nên phương đông kiểu cuối cùng cũng chỉ là cải tiến trong nhà đánh răng dùng muối thô. Nàng dùng cành liễu, que giấy, cô chi trở ngao, gia nhập nước gừng, xứng với thanh nhiệt. Giải độc cây kim ngân, giá cúc hoa, Bổ công anh, hoa hương, bội lan trờ, ngưng tụ thành bột phấn trà, đảo cũng có thể bảo trì khoang miệng thanh khiết, còn có trị liệu khoang miệng bệnh tật tác dụng. Chỉ là thế nào, ngoại hình vị cùng với sử dụng phương tiện từ từ thế nào đều so vất quá kiếp trước kem đánh răng. Vốn dĩ đâu, phương đông Kiều còn nghĩ bàn trải đánh răng kem đánh răng gì đó có thể kiếm một tuyệt bút bạc, nhưng là nhìn nàng bản thân cân nhắc ra tới cuối cùng thành phẩm, kia bàn chải đánh răng kem đánh răng gì đó phải làm đại phê lượng sinh sản, đó là mây bay ở chân trời a mây bay. Kia Dung chiều lượng mắt thấy Phương Đông Kiểu biểu tình càng ngày càng không đúng, mày nhăn đến gắt gao, lập tức liền chạy nhanh thu hồi đằng trước yêu cầu. Cái kia tiểu muội muội, đại ca ca vừa rồi chỉ là nói giỡn, nói giỡn, lại nói tiếp như vậy đồ vật sát thật không hảo cho người ta, là đại ca ca nghĩ đến không chu toàn đến, tiểu muội muội ngươi Không cần hướng trong lòng đi, chúng ta liền quyền đương lời nói mới rồi không có nói qua, được không? Như vậy sao được? Phương Đông Kiều phản bác nói, nàng hiểu lầm. Ngươi nếu đã mở miệng, sao lại có thể ghét bỏ nhà ta bàn trải đánh răng bột đánh răng, tuy nói chỉ là bán thành phẩm, không thế nào hoàn mỹ, nhưng tốt xấu cũng là so đến quá nhà người khác sao, ngươi sao lại có thể ghét bỏ đâu? Nói như thế nào, kia cũng là nàng tiêu phí tâm lực cân nhắc ra tới. Hắn thế nào? Cũng cổ động không phải sao? Dung chiều lượng vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, ngược lại đáy mắt che giấu không được kinh hỉ. Tiểu muội muội ngươi ý tứ, cái kia bàn chải đánh răng bột đánh răng có thể tặng cho ta. Đương nhiên, ta như là cái loại này nói chuyện không nói lời nào người sao. Thứ này lại không đáng giá cái gì tiền, ngươi yêu cầu nói, này hai dạng khác biệt phương thuốc ta đều có thể tặng cho ngươi. Phương Đông Kiều xua xua tay, không chút nào để ý nói. Thật sự, liền phương thuốc đều có thể tặng cho ta. Dung chiều lượng không thể tin được, đôi mắt lượng đến kinh người. Đương nhiên, vậy ngươi người nhà sẽ không phản đối sao? Đây chính là thương cơ A, dung chiều lượng từ này hai dạng khác biệt tiểu đồ vật bên trong phát hiện cực đại thương cơ A. Đương nhiên sẽ không phản đối, cái này vốn chính là ta bản thân hạt cân nhắc ra tới. Ngươi nếu là thích nói, liền tặng cho ngươi Phương Đông Kiều đảo cũng dứt khoát, thật sự đem bàn Trải đánh răng bột đánh răng chế tác Phương thuốc cho dung triều lượng Kia dung triều lượng phủ này hai dạng khác biệt đồ vật, phi giống nhau mà chạy ra Phương ra Phương Đông Kiều thấy, thẳng lắc đầu, người này sao hôm nay như vậy đại kinh tiểu quái đâu, quá không bình tĩnh Phương Đông Kiều lúc này cảm thấy dung chiều lượng quá không bình tĩnh, chờ đến nàng bản thân không bình tĩnh thời điểm, phải đến năm tháng sau, đương nhiên đó là lời phía sau. Hiện tại Phương Đông Kiều mỗi ngày ở bảo cùng đường chờ tô đại công tử tô ly ca đáp ứng mượn cho nàng chân quý bản trà kinh đâu. Từ lần trước nhất phẩm lâu cáo biệt lúc sau, Phương Đông Kiều trong mòn con mắt, liền chờ tô ly ca phái người lại đây cho nàng đưa trà kinh đâu, này khen ngược. Nàng mắt trong mong mà đợi tô ly ca hơn một tháng, liền nhân ảnh cũng chưa thấy, phương đông kiều bực. Nếu luyến tiếc, lúc trước liền không cần đáp ứng nàng, nếu đáp ứng rồi lại tưởng đổi ý, kia cũng có thể phái. Cá nhân lại đây nói cho nàng một tiếng, kia nàng cũng không cần như vậy mỗi ngày ngóng trong. Hắn nhưng thật ra hảo, nhân gian chưng phát rồi dường như, liền cái tin tức đều bất chuyển, cứ như vậy làm nàng mắt trong mong mà ngóng trong, này tính chuyện gì sao? Phương Đông Kiều chờ đến cuối cùng, chờ đến bực, về đến nhà, khí hóng hóng, nơi nào nghĩ đến, trong nhà không khí cũng không thế nào hảo, Phương Minh Thành cùng Vân Thị thấy nàng, biểu tình quái quái, tưởng là có cái gì. Muốn nói, lại giật giật khóe miệng, vẫn là không có thể đối nàng nói ra. Đại ca Phương Cảnh Thư biểu tình cũng là, nhìn có chút ngưng trọng, chẳng lẽ trong nhà ra chuyện gì. Đại ca, cha cùng nương đây là làm sao vậy? Thấy Kiều Nhi như thế nào biểu tình đều quái quái. Kiều Nhi, ngươi lại đây, đại ca có chuyện muốn cùng ngươi nói. Phương Cảnh Thư nắm Phương Đông Kiều đi thư phòng. Đại ca, đến tột cùng là sự tình gì a, ngươi như thế nào thần thần bí bí? Phương Đông Kiều khó hiểu mà nhìn chằm chằm Phương Cảnh Thư. Đại ca, hôm nay cái muốn cùng ngươi nói sự tình là về Tô đại công tử Tô Ly ca. Đợi lát nữa Đại ca ngươi hiện tại ngàn vạn không cần cùng ta nói cái gì Tô Ly Ca, ta chán ghét chết hắn. Không đề cập tới Tô Ly Ca còn hảo, nhắc tới khởi Tô Ly Ca, phương đông kiều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, lúc trước là ta nhìn lầm rồi người kia, còn tưởng rằng hắn nhân phẩm quý trọng đâu, nơi nào nghĩ vậy sao vui đùa ta một cái tiểu. Cô nương chơi, nói chuyện căn bản không giữ lời. Kiểu nhi, ngươi chỉ sợ hiểu lầm hắn. Phương cảnh thư chấn an phương đông Kiều tạc mau tính tình, hiểu lầm, là hiểu lầm sao, nếu là không chịu cho mượt, hắn đại có thể phái cái hạ nhân lại đây cùng ta nói một tiếng sao, hắn lại không phải không biết ta chính là ở bảo cùng đường đương dược đồng. Phương đông Kiều đây cũng là gấp đến độ phát hỏa, trong không gian kia cây trà đều đã thành thục, ngắt lấy xuống dưới, nàng lại, không biết ra sao chủng loại, không dám lỗ máng hấp tấp mà tìm người đi xào trà. Sợ kia lá trà hiếm lạ, đến lúc đó bị người cấp theo dõi. Phương Cảnh thư đại khái cũng rõ ràng Phương Đông Kiều tìm trà kinh nguyên nhân, chỉ là lần này thật đúng là chính là tiểu mũi Trách Wan Kiều Nhi, kia Tolika phát bệnh, đều hơn phân nửa tháng không có tới học quán, học quán các học sinh đều biết, đại ca không cần phải lừa ngươi, là thật sự, gần nhất nghe nói kia Tolika đã lâm vào hôn mê, Tô ra vì hắn bệnh đều gấp đến độ bao quanh xoay nơi nơi tìm danh ý trị liệu lại như thế nào nhớ tới ngươi như vậy một cọc chuyện nhỏ đâu? Phương Đông Kiều nghe xong Phương Cảnh Thư nói sau tức giận nháy mắt liền tiêu tán. Đại ca, kia tô đại công tử đến tột cùng được bệnh gì a? Như vậy nghiêm trọng a? Có thể hay không? Chết cái này tự. Phương Đông Kiều trung quy vẫn là không có nói ra. đơn giản là tô ly cá như vậy thuần tịnh thanh thấu thiếu niên nếu là ở như vậy rất tốt niên hoa hết sức rời đi. Tóm lại là lệnh người tiếc hận. Lần này cực kỳ hung hiểm, kia tô đại công tử nói không chừng liền sẽ chịu không nổi đi. Phương Cảnh Thư nói lên lời này thời điểm, ánh mắt chi gian hơi hơi ninh khởi. Nghe nói dung nhược thần phụ thân tìm được rồi quỷ thủ thánh ý, dung nhược thần cũ tật đã là khỏi hẳn, hợp với trung thân vương phủ vương phi còn có tiểu thế tử cũng bị quỷ thủ thánh ý cấp chữa khỏi. Phương Cảnh Thư ánh mắt nhàn. Nhạt. Ánh mắt thực bình tĩnh, nhưng vẫn cứ như vậy đối diện Phương Đông Kiều, một chữ một chữ, nói được cực kỳ thong thả. Hiện tại kia Tô Gia tuyên bố không tiếc tan trăm vạn gia sản, lấy dung quốc công phủ, muốn biết kia quỷ thủ thánh y rơi xuống. Đại ca, ngươi như vậy nhìn Kiều Nhi làm gì? Phương Đông Kiều đôi mắt lóe lóe tránh đi Phương Cảnh Thư đối diện. Kiều Nhi, ngươi biết đại ca đang nói gì đó, không phải sao? kia quỷ thủ thánh y còn không phải là kiều nhi sư phụ sao đại ca nghĩ nếu là kiều nhi nguyện ý nói phương cảnh thư lời này còn chưa nói xong đã bị phương đông kiều đánh gãy đại ca không phải kiều nhi không muốn mà là tình huống bất đồng kia dung nhiều thần cùng cung thiên du bất quá là chúng độc tuy rằng kia độc thực tà môn nhưng là sư phụ có một loại khắc chế thiên hạ vạn độc giải dược cho nên bọn họ chỉ là vận khí tốt vừa vặn gặp phải sư phụ có loại này có thể giải vạn độc linh dược thôi. Chẳng lẽ Kiều Nhi, thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Phương Cảnh thư mỉm cười nhìn Phương Đông Kiều, "Đại ca, nếu là Tô đại công tử đổi thành là đại ca nói, Kiều Nhi hai lời không có, chẳng sợ chỉ có một thành cơ hội cũng sẽ ra tay, nhưng là Tô đại công tử là cái người ngoài, hắn lại như thế nào hảo?" Kiều Nhi cũng không muốn mạo hiểm cứu hắn. Làm nàng sáu tuổi tuổi ra tay cứu người, này nếu lan truyền đi ra ngoài, lúc trước tới phương gia thôn thám thính kia phê người xa là chỉ sợ, lập tức lại sẽ đến một chuyến, đến lúc đó, nhà bọn họ liền không được an bình, vì người nhà, nàng nhưng mạo hiểm, cũng đang đến mạo hiểm, nhưng là vì một ngoại nhân, nàng không muốn, không muốn vì hắn mà đáp thượng bọn họ người một nhà thân gia tánh mạng, chính là nếu là an bài thỏa đang nói. Nhà chúng ta người đều sẽ không có việc gì nói, Kiều Nhi có thể hay không suy xét một chút. Đại ca ý tứ, ca không muốn nhìn tô ly ca người như vậy cứ như vậy đi, cũng không muốn. Tô ra như vậy đại thiện nhà biến mất ở trên đời này. Tô gia xưa nay đều là đại đại truyền thiện, nhân ra như vậy không nên có kết cục như vậy. Nếu là tô ly ca đi, tô ra liền nỗi nghiệp không người. Kiều Nhi, thật sự không suy xét nhìn xem sao kia tô gia chính là cứu người vô số lương thiện hạng người, mỗi muội có không chỉ cần liền vì cái này, cũng thỉnh suy xét nhìn xem muốn hay không ra tay cứu tô ly ca, làm tô gia lưu có một cái huyết mạch. phương cảnh thư dừng một chút ngữ khí, huống chi tô gia đối nhà của chúng ta có đại ân, đại ân, đại ca đây là có ý tứ gì, nên không phải lừa lừa tiểu muội ta đi. lúc này nói tô gia đối phương gia có đại ân. Phương Đông kiểu như thế nào sẽ tin tưởng đâu? Là thật sự, chuyện này ngươi có thể hỏi cha, hỏi nương, 15 năm trước sự tình, lúc ấy đại ca vừa mới sinh ra, nếu không có tô ly ca phụ thân, chúng ta cha mẹ còn có đại ca liền không có khả năng sống đến bây giờ, tự nhiên cũng liền sẽ không. Có về sau huynh đệ tỉ muội, như thế đại ân, cha mẹ tuy rằng không nói, nhưng là vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Trước mắt ngươi không phát hiện sao? Cha cùng nương muốn nói lại thôi, tưởng đối với ngươi nói, lại không dám đối với ngươi nói, cha mẹ là yêu thương ngươi, bọn họ không nghĩ ngươi xảy ra chuyện, chính là bọn họ cũng tưởng giúp tô ra, đây là đại ca hôm nay vì sao phải cùng ngươi nói lên việc này nguyên nhân. Đại ca, ngươi xác định không có gạt ta. Phương Đông Kiều tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là trong lòng lại là đã tin. Đại ca có thể thề. Không cần, đại ca. Làm ta suy nghĩ một chút Ta ngày mai hồi đáp ngươi Phương Đông Kiều yêu cầu hảo hảo mà suy nghĩ một chút Hiện tại nàng tâm Qua dối loạn Buổi tối Phương Đông Kiều nằm ở trên giường Lăn qua lộn lại mà ngủ không được Trong chốc lát là tô ly ca cặp kia sạch sẽ suốt trần đôi mắt Trong chốc lát là đại ca Phương cảnh thư kia chờ mong ánh mắt Cha mẹ dục nói khó nói khó xử Biểu tình Trong chốc lát lại là thanh lương tự kia say rượu hòa thượng báo cho Nàng Đến tột cùng muốn hay không ra tay đâu Kia trong không gian y thư điển tịch Nàng đã là toàn bộ xem xong rồi Cũng nắm giữ Cái gọi là nghi nan tạp chứng Cá biệt đặc thù ca bệnh Trải qua nàng mấy ngày này cân nhắc Kết hợp nàng kiếp trước tây y phương diện kinh nghiệm Ở tiểu động vật trên người thí nghiệm Cũng thành công hiệu Chỉ là chân chính thực tiễn ở người bệnh trên người Còn Không có làm được Hiện tại là nàng trung y hệ thống hóa lý luận tri thức Nên nắm giữ đều nắm giữ đúng chỗ, ngô trưởng quẻ truyền thụ trung y cơ bản nhất vọng, văn, vấn, thiết thủ pháp cùng với thức dược biện dược bốc thuốc phối dược linh tinh cơ bản bước đi nàng cũng đều học xong. Dư lại thật đúng là chính là cuối cùng một bước, xem bệnh chữa bệnh, thân là một cái học y giả, kiếp trước thêm đời sau, phương đông Kiều đã thật lâu đều không có động qua giải phẫu đao, thời gian giải như vậy không có chạm qua giao phẫu thuật. Liền nàng bản thân đều cảm thấy mới là đến lợi hại, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, học im mà không xem bệnh, như vậy nàng học nhiều như vậy, chung quy chỉ là nói xuống, cái gì tác dụng đều không có. Có lẽ chính như kia say rượu hòa thượng lời nói như vậy, nàng không nên rồi dám, đã tới thì an tâm ở lại. Nếu là vô pháp thay đổi tuổi cực hạn vấn đề, như vậy liền tận lực thay đổi quanh thân hoàn cảnh, thích ứng hoàn cảnh, tựa. Như đại ca Phương Cảnh Thư theo như lời như vậy, an bài đến thỏa đáng làm theo cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Tựa như nàng không gian thủy, không gian rau dứa, không gian quý báu dược liệu từ từ, người nhà bảo mật đến như vậy kín mít, cứu dung nhược thần cùng cung thiên du, trước mắt mới thôi, còn bảo mật đến kín mít, căn bản không có người lộ ra một chút tiếng gió tới. Như thế, an bài hảo, cũng là có thể cứu Tô Ly Ca, rốt cuộc giống Tô Ly Ca nhân vật như vậy. Tuổi xuân. Chết sớm tóm lại là lệnh người tiếc nuối. Huống chi Tô gia còn đối phương gia có ân cứu mạng, nếu lần này nàng có thể ra tay trị liệu Tô Ly ca nói, liền tính là còn cha mẹ cùng đại ca sở thiếu Tô gia đại ân. Ân, liền như vậy làm đi. Phương Đông Kiều một khi làm tốt quyết định, nhưng thật ra thực mau liền ngủ rồi. Kỳ thật, cái này ban đêm làm sao ngăn là Phương Đông Kiều một người ở rồi giẫm đâu. Phương Cảnh thư trợn tròn mắt đến Hừng Đông. Phương Minh Thành nằm thở ngắn than, dài, Vân Thị tắc ngủ không được, đứng dậy ngồi ở phương Đông Kiều giường bên cạnh, nhìn phương Đông Kiều kia trương ngủ mặt, cứ như vậy ánh mắt phức tạp mà nhìn suốt một buổi tối. Cách sáng sớm phía trên Đông Kiều tỉnh lại thời điểm, cứ như vậy không có ngoài ý muốn đâm vào một đôi che kín tơ máu đôi mắt. Nương, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Ngươi chẳng lẽ tối hôm qua cũng chưa ngủ sao? Vân Thị một buổi tối không có ngủ quá tự nhiên hình dung tiểu tụy, đáy mắt là đen, đặc bóng dáng, kiều nhi tỉnh, nương cho ngươi dọn dẹp một chút. vân thị né tránh phương đông kiều đôi mắt, giúp đỡ phương đông kiều mặc tốt xiêm oai phương đông kiều đã sớm sẽ bản thân mặc quần áo, xuân hàn xe lạnh thời điểm, kia trên người xuyên như vậy rắn chắc áo bông, phương đông kiều đều có thể bản thân thu phục, đừng nói hiện tại chỉ là hơi mỏng hà sam hà váy, nương, ngươi có phải hay không có việc muốn cùng kiều nhi nói? Phương Đông Kiều hôm qua buổi tối đã quyết, định muốn ra tay giúp Tô Ly ca xem bệnh, lúc này Vân Thị như vậy khó xử bộ dáng, làm Phương Đông Kiều nhìn có chút không đành lòng, dứt khoát cùng Vân Thị làm rõ nói. Không, không, không có việc gì, Kiều Nhi chạy nhanh lên đi rửa mặt, ngươi tỷ lúc này nên làm tốt cơm sáng, ăn liền đi bảo cùng đường đi. Vân Thị cuối cùng vẫn là không có thể mở miệng, đối với cái này ngoan ngoan hiểu chuyện nữ Nhi. Nàng như thế nào nhẫn tâm mở miệng hãm nàng ở nguy hiểm bên trong đâu? Nàng. Luyến tiếc a, nương, nương đi phía sau nhìn xem tiểu thái đi, xem hắn đi lên không." Vân thị ở phương Đông Kiều trong tầm mắt vội vàng thoát đi. Phương Đông Kiều lúc này liền tính muốn gọi lại Vân thị đều kêu không được, lúc này Vân thị đã ra cửa phòng. Phương Đông Kiều thấy chỉ phải xuống giường chạy tới rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ở người một nhà dùng cơm sáng thời điểm lại nói Rửa mặt xong sau, hôm nay cái trên bàn cơm, người một nhà dùng cơm không khí rõ ràng hạ xuống. Phương Hà Giao, Phương Cảnh Bằng, Phương Cảnh Thái tuy rằng không rõ ràng lắm trong nhà đã xảy ra sự tình gì, nhưng là mắt thấy Phương Minh Thành cùng Vân Thị đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, vuông cảnh thứ lạnh mặt trầm mặc bộ dáng, hiển nhiên là ra chuyện gì, bởi vì bàn ăn thượng không có dĩ vãng hoan thanh tiếu ngữ, toàn ra đều ở yên lặng mà bái đồ ăn, không nói một lời. Luôn luôn ăn đến nhiều nhất phương cảnh thái lại là cái thứ nhất buông xuống chiếc đũa. Cha mẹ, đại ca, nhị tỷ, tam ca, còn có tiểu muội, ta ăn no, ta đi trước thư phòng luyện chữ to đi. Không đợi phương cảnh thư phân phó, phương cảnh thái ngoan ngoãn địa chủ động cầu đi luyện chữ to. Cha mẹ, đại ca, nhị tỷ, còn có tiểu muội, ta cũng ăn no, ta đi học đường. Hiện tại lúc này đi học đường còn sớm đâu. Bình thường Phương Cảnh Bằng đều phải đi theo Phương Minh Thành Luyện một lát đánh quyền, lúc này lại là buông chiếc đũa, để ra cặp sách liền đi học đường. Phương Hà Giao nhìn. Trên bàn cơm không khí thật sự có chút trầm thấp, không khỏi mà mở miệng hỏi hỏi. Cha, nương, trong nhà có phải hay không ra chuyện gì? Không, không có gì sự. Giao nhi, ngươi đi trong phòng đi, cũng nên chuẩn bị theo ngươi bản thân của hồi môn, trong nhà chuyện khác cũng đừng bận việc. Vân thị phân phó Phương Hà giao vốn định nói cái gì đó Nhưng là vuông minh thành cùng vân thị Đều vẻ mặt không nghĩ nói cái gì bộ dáng Nàng cũng liền theo vân thị ý tứ Đi bản thân trong Phòng bắt đầu yên lặng mà theo khởi chăn tới Trên bàn cơm Lúc này liền dư lại phương minh thành vợ chồng Phương cảnh thư còn có cách đông kiểu bốn người Phương cảnh thư trong chén cơm Căn bản không như thế nào động Nhìn hắn hướng trong miệng bái Một cái một cái hạt cơm Ánh mắt thường thường mà phiêu hướng Phương Đông Kiều, Phương Đông Kiều nhìn, không khỏi mà treo gèo Phương Cảnh Thư một câu. Đại ca, ngươi đây là ở số cơm đâu, vẫn là ở ăn cơm đâu? Kiều Nhi, ngươi, tối hôm qua, cái kia, nghĩ đến như thế nào? Phương Cảnh Thư thật sự không có tâm tư ăn cơm, dứt khoát liền buông xuống chén đùa, hướng Phương Đông Kiều hỏi vẫn luôn chịu đựng không dám hỏi vấn đề. Phương Đông Kiều rơ rơ lên hai hàng lông mày nháy một đôi minh sáng sáng mắt to cười tủm tỉm mà nhìn về phía phương cảnh thư đại ca ngươi là muốn tiểu muội ta đáp ứng đâu vẫn là không đáp ứng đâu phương cảnh thư nghe xong đầu tiên là trong lòng trầm xuống rồi sau đó ngồi thẳng thân thể hơi hơi mỉm cười vô luận tiểu muội chuẩn bị như thế nào làm đại ca đều sẽ không có ý kiến thật vậy chăng đại ca phương đông kiểu nghịch ngợm mà xoay chuyển trong mắt Tự nhiên, Phương Cảnh Thư suy nghĩ một buổi tối, hắn ngược lại không khuyên Phương Đông Kiều ra tay giúp Tô Ly Ca. Phương Đông Kiều nghe Phương Cảnh Thư nói được như thế khẳng định, nhưng thật ra có chút hoang mang. Đại ca, ngươi không phải thực hy vọng tiểu muội ta giúp hắn sao? Đại ca cẩn thận nghĩ tới là đại ca nghĩ đến không đủ tru toàn, khó xử tiểu muội. Tiểu muội nói đúng, đại ca luôn là sẽ tự nhiên mà vậy mà quên mất tiểu muội tuổi. Đại ca lần trước đã phạm quá một lần sai rồi, lần này, đại ca không thể lại bởi vì một cái người ngoài mà bị thương tiểu muội. So với Tô gia ân cứu mạng, tiểu muội An Nguy Phương cảnh thư càng vì coi trọng. Hắn đã từng đã có một lần không có che chở tiểu muội, đơn giản là sợ hãi mất đi phụ thân, cho nên làm tiểu. Muội lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong, thiếu chút nữa hại tiểu muội tánh mạng. Hiện giờ bởi vì Tô Ly ca, nếu là lại xúc phạm tới tiểu muội nói Phương Cảnh Thư thật không biết về sau hắn còn có thể hay không đối mặt Phương Đông Kiều. Cho nên, lần này, Phương Cảnh Thư nghe theo Phương Đông Kiều quyết định, vô luận nàng làm ra cái dạng gì quyết định, Phương Cảnh Thư đều sẽ không phản đối. Phương Đông Kiều nghe Phương Cảnh Thư như vậy vừa nói, nhưng thật ra minh bạch Phương. Cảnh Thư sợ chỉ chuyện gì, tự nhiên chuyện này, Phương Minh Thành cùng Vân Thị cũng tương đương rõ ràng. Kiều Nhi, lần này liền tính. Tô Gia tuy rằng đối chúng ta Phương Gia có cứu mạng đại ân, nhưng là nhà của chúng ta không thể bởi vì cái này liền phải làm bản thân hải tử đã chịu thương tổn. Kiều Nhi, ngươi đi theo đại ca ngươi đi bảo cùng đường đi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi nên đi rồi. Phương Minh Thành Hạ quyết định, hướng tới Phương Đông Kiều phất phất tay. Phương Đông Kiều lại cười cười, cười đến thực sáng lạn. Chính là, cha, nương, đại ca, Kiều Nhi đã suy xét rõ ràng đâu. Kiều Nhi quyết định hôm nay cái không đi bảo cùng đường, Kiều Nhi quyết định đi tô ra, kia tô ly ca còn thiếu ta chân quý bản trà kinh đâu, ta phải tự mình tới cửa đi hỏi hắn muốn tới mới được, nhưng không có thể kêu hắn nuốt lời. Kiều Nhi, Phương Minh Thành, Vân Thị, Phương Cảnh Thư ba người đều là cả kinh, đồng thời đứng lên. Kiều Nhi, ngươi chính, là thật sự suy xét rõ ràng. Phương Minh Thành hỏi, ân, cha... Kiều Nhi suy xét rõ ràng, Kiều Nhi học một tay y thuật, nếu là không ra tay cứu người nói, như vậy học được làm cái gì đâu? Huống chi, làm bất cứ chuyện gì đều là có nguy hiểm, có đôi khi xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều khả năng sẽ bị nuốt chết, chẳng lẽ liền bởi vì uống nước có khả năng bị nuốt chết liền không uống thủy sao? Này hiển nhiên là không hiện thực. Cho nên Kiều Nhi quyết định dùng sở học y thuật, đi giúp Tô Ly ca, nếu là vừa lúc có thể cứu hắn nói. Kiều Nhi liền cứu hắn, nếu là Kiều Nhi cũng không có cách nào nói, đó chính là tô ly ca mệnh, chúng ta phương ra cũng không cần đối tô ra ấy này cái gì. Phương Đông Kiều nói kỳ thật chỉ nói một nửa, kỳ thật nếu là Phương Đông Kiều một người nói, Phương Đông Kiều làm việc sẽ không như vậy bó tay bó chân. Nàng sống lại một đời, vốn là so thường nhân có thể sống được càng vì bừa bãi tiêu xái một chút, có thể cái gì đều không để bụng, chỉ là này một đời có vướng bật. Sự tình đề cập đến cha mẹ, đại ca, nhị tỷ, tam ca còn có tứ ca, cho nên Phương Đông Kiều làm bất cứ chuyện gì trước luôn là sẽ sợ hãi bởi vì nàng quan hệ làm người một nhà lâm vào nguy hiểm bên trong, đó là Phương Đông Kiều nhất không muốn nhìn đến sự tình, cũng là Phương Đông Kiều nhất sợ hãi sự tình, chỉ là trước mắt nếu là nàng không ra tay đi giúp Tô Ly Ca nói, cha mẹ trong lòng Tổng hội lưu trữ như vậy một cái khúc mắc như... Vậy bọn họ Phương ra trên đầu liền sẽ vĩnh viễn đè nặng như vậy một cái trầm trọng gông xiềng Nói như vậy, Phương ra tương lai nhật tử cũng liền mất đi hoan thanh tiếu ngữ. Mà làm cha mẹ gánh nặng thượng loại này tay nải nhật tử, Phương Đông Kiều là tuyệt đối không cho phép, nàng cha mẹ, nhất định phải qua đến hạnh phúc, qua đến thư thái. Cho nên, điểm này mới là quan trọng nhất, là nhất đáng giá Phương Đông Kiều ra tay nguyên nhân. Cha, nương, các ngươi yên tâm đi, đại ca sẽ đem việc này an bài thỏa đáng. tô ra nếu là thật là như vậy đáng giá tín nhiệm nhân ra, như vậy nữ nhi cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Kiều Nhi nếu quyết định, như vậy liền dựa theo Kiều Nhi ý tứ đi làm đi, đại ca sẽ vĩnh viễn duy trì Kiều Nhi, cũng sẽ hảo hảo bảo hộ hảo chúng ta người một nhà, sẽ không làm Kiều Nhi lo lắng. Vẫn là phương cảnh thư hiểu biết Phương Đông Kiều, một câu liền tiêu Phương Đông Kiều sở hữu băn khoan. ân Kiều Nhi tin tưởng, Đại ca! Phương Đông Kiều cười đến đôi mắt mị thành cong cong thượng huyền nguyệt. Hiện tại, chúng ta liền đi tô ra đi, tiểu muội ta chờ không kịp muốn hỏi tô ly ca muốn chân quý bản trà kinh, ta chính là đợi hắn đã lâu đâu. Phương Cảnh Thư cười xoa xoa Phương Đông Kiều đầu, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xe ngựa vững vàng mà dẫn dắt Phương Cảnh Thư cùng Phương Đông Kiều đi huyện thành tô ra đại viện, kia người gác cổng nghe nói là tô ly ca cùng trường bạn tốt Phương Cảnh Thư. Tới tơi cửa bái phỏng, vội đi hậu viện thông chi tô lão gia tô phu nhân. Kia tô lão gia tô phu nhân đang ở đại sảnh tuyệt vọng mà nhìn từng bước từng bước đại phu đối với tô ly ca bệnh tình thẳng lắc đầu, dẫn theo hòm thuốc liền đi ra tô ra đại viện. Các đều là phân phó bọn họ vợ chồng hai người có thể xuống tay chuẩn bị hậu sự. Vợ chồng hai người nghe xong, đương trường bất chấp thất thố, song song ôm đầu khóc giống. Lúc này, người gác cổng tới báo, nói là tô ly ca cùng. Trường bạn tốt Phương Cảnh Thư tới tơi cửa bái phòng, vợ chồng hai người tất nhiên là không rảnh bận tâm, làm người gác cổng nói cho Phương Cảnh Thư một tiếng, nói là bọn họ vợ chồng rất là thực xin lỗi, ly ca nhi bệnh nặng, bọn họ vợ chồng nhị người này đoạn thời gian chỉ sợ đều sẽ không gặp khách. Phương Đông Kiều nghe xong người gác cổng tới báo, nhưng thật ra lý giải tô ra vợ chồng hai người tâm tình, nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đưa cho người gác cổng một cái. Đại giấy bao ngươi đem cái này cấp tô lão gia tô phu nhân liền nói đây là ta ca đưa cho tô đại công tử lễ là nhà ta cha ở núi sâu rừng già ngẫu nhiên đến chi cực kỳ chân quý đối tô gia đại công tử bệnh tình hẳn là có điều trợ giúp mặt khác nếu là nhà ngươi lão gia phu nhân tin ta ca này phân lễ lúc sau hướng ngươi hỏi chúng ta nói ngươi lại cùng nhà ngươi lão gia phu nhân nói về nhà ngươi tô đại công tử sự ta ca có lẽ có thể giúp được với lão gia phu nhân một chút nho nhỏ vội. Lời nói đến nơi đây, phương đông kiều nghịch ngợm mà cười cười. Bất quá nếu là nhà ngươi lão gia phu nhân chưa từng nhận lấy ta ca đưa này phân lễ nói, như vậy hôm nay chúng ta huynh mỗi hai người như vậy rời đi. Đến nỗi ta mặt sau theo như lời nói, vị này ca ca cũng liền không cần lại hướng tô lão gia cùng tô phu nhân nói. Tốt, thỉnh nhị vị chờ một lát, tiểu nhân này liền đi vào cấp nhị vị truyền lời đi. Người gác cổng bán tín bán nghi mà tiếp nhận. Phương Đông Kiều đưa qua đại giấy bao, hắn tuy rằng không quá tin tưởng Phương Đông Kiều một bé gái nói, nhưng vì cẩn thận khởi kiến, vẫn là mang theo Phương Đông Kiều cấp đại giấy bao đưa đi cho tô lão gia tô phu nhân. Lão gia, phu nhân, đây là Phương Cảnh Thư Phương công tử cấp đại công tử lễ, nói là nhà hắn cha ở núi sâu rừng già trung đoạt được, là cực kỳ chân quý tri vật, đối đại công tử bệnh tình có trợ giúp thứ tốt. Người gác cổng đem Phương Đông Kiều đưa cho hắn cái kia đại giấy bao cung cung kính kính mà dâng lên cấp Tô lão gia Tô phu nhân. Tô lão gia cùng Tô phu nhân hai người cho nhau nhìn thoáng qua, hình như có nghi ngờ, nhưng lúc này bọn họ cũng cố không được rất nhiều. Tô lão gia chậm rãi mở ra phương Đông Kiều đưa tới cửa tới cái kia đại giấy bao. Giấy bao một khai, một gốc cây ngàn năm hóa hình nhân sâm, cứ như vậy hoàn chỉnh vô khuyết, phiếm nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhu hòa, hiện ra ở Tô gia vợ chồng hai người trong mắt. Tô lão gia Nhanh chóng quyết định mà bao hảo giấy bao, nâng lên ống tay áo lau khô đầy mặt nước mắt. Tô đồng, kia phương cảnh thư phương công tử trừ bỏ đưa lên như vậy một phần lễ lúc sau, bọn họ còn từng nói khởi chút cái gì? Hồi lão gia nói, những lời này đều không phải kia phương công tử nói, là phương công tử muội muội nói, nàng nói nếu là lão gia phu nhân tin phương công tử đưa lên lễ, như vậy khiến cho tiểu nhân nói cho lão gia phu nhân, nói về đại công tử sự, phương công tử có. Lẽ có thể băng thượng lão gia phu nhân một chút tiểu vội. Nếu là lão gia chưa từng nhận lấy phương công tử lễ, kia phương công tử muội muội liền nói không cần tiểu nhân tiện thể nhắn cấp lão gia cùng phu nhân. Tô tính trẻ con chung cũng ở buồn bực, kia tiểu nữ hoa sao có thể tính đến lão gia tất nhiên sẽ hỏi việc này đâu. Chỉ là hắn thân là một cái hạ nhân, liền tính trong lòng có nghi vấn, hắn cũng sẽ không nói ra. Lão gia, chạy nhanh thỉnh phương công tử cùng hắn muội muội Vào phủ đi, trước mắt ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chúng ta cũng không có mặt khác biện pháp, không nói được nhà của chúng ta ly ca nhi có phúc khí, kia phương công tử thật sự có biện pháp cũng chưa biết được. Tô phu nhân không đợi tô lão ra làm quyết định, nàng đã thúc giục tô đồng đi thỉnh phương cảnh thư cùng phương đông kiều huynh mỗi hai người. Tô lão ra nghe được tô phu nhân như thế phân phó đi xuống, hắn đảo cũng không có phản đối, việc này thà rằng tin. Này có không thể tin này vô vì ly ca nhi, vì bọn họ tô ra hương khói truyền thừa, cho dù là một chút hy vọng, bọn họ đều phải nắm chắc trụ. Kia tô đồng nghe tô phu nhân phân phó, bước nhanh tới rồi tô ra đại viện đại môn, đẩy cửa ra, liền chạy nhanh tiến lên, mời phương cảnh thư cùng phương đông kiều huynh muội hai người vào phủ. Phương công tử, phương tiểu thư, nhà của chúng ta lão ra phu nhân cho mới, các ngươi cùng tiểu nhân vào đi thôi. Tô đồng lần này trên mặt có tươi cười, cực kỳ nhiệt tình mà mang Phương Cảnh Thư cùng Phương Đông Kiều đi tô ra chính đường. Chính đường, kia tô lão ra chính sầu lo mà khoanh tay đi tới đi lui, kia tô phu nhân trong mòn con mắt mà nhìn chằm chằm cửa. Chờ đến Phương Cảnh Thư cùng Phương Đông Kiều vừa bước vào chính đường ngạch cửa, vợ chồng hai người kích động mà đón đi lên. Tại hà Phương Cảnh Thư, là tô huynh ở huyện học đồng học, lần này nghe nói tô huynh bệnh nặng. Đặt tới tơi cửa bái phòng, mạo, muội tiến đến, mong rằng tô bá phụ tô bá mẫu bao dung, phương cảnh thư yêu nhá mà chắp tay thi lễ, phong độ nhẹ nhàng, ngẩng đầu dựng lên, tô ra vợ chồng hai người bỗng nhiên cả kinh, này phương cảnh thư hảo tuấn tiếu bộ dáng so với nhà hắn ly ca nhi chút nào không cho, hơn nữa, bọn họ vợ chồng hai người nhìn phương cảnh thư khuôn mặt, tổng cảm thấy có điểm quen mắt, tô bá bá tô bá mẫu hảo, ta là phương đông kiều là phương cảnh thư muội muội, lần đó gặp qua tô gia đại ca, ca, đại ca ca đối kiều nhi thực hảo, kiều nhi nghe nói đại ca ca sinh bệnh, liền đi theo ta đại ca tiến đến thăm đại ca ca, hy vọng đại ca ca có thể sớm ngày hảo lên, hảo cùng ta đại ca cùng học tập, cũng hảo cùng kiều nhi cùng nhau chơi đùa, gương mặt tươi cười doanh doanh phương đông kiều, thiên chân tiếu lệ, một đôi thủy linh linh mắt to lóe a lóe, lệnh người thấy chi, liền có ba phần hảo cảm. Thừa tiểu cô nương cát ngôn, hy vọng nhà ta ly ca nhi lần này thật sự có thể. Gặp giữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Tô phu nhân nghe được phương đông kiểu này phiên lời nói, quả thực là nói đến nàng tâm khảm trong lòng đi, càng là đối với phương đông kiểu nhiều vài phần vui mừng. Bên này tô lão ra tô phu nhân cùng phương cảnh thư cùng phương đông kiều huynh muội hai người chính hàng huyên, bên kia tô đồng kinh hoảng thất thố mà chạy tơi cấp báo. Lão ra, phu nhân không hảo, đại công tử, đại công tử hắn mất lì, bất tỉnh nhân sự. Ly ca Nhi, ta, đáng thương Ly Kanyi, Tô phu nhân khóc lóc đi theo Tô Đồng đi Tô Ly ca phòng. Kia Tô lão gia đối với Phương Cảnh thư còn có cách Đông Kiều chỉ là nói thanh xin lỗi, liền vội vã mà đi theo một khối đi xem Tô Ly ca. Phương Đông Kiều thấy vậy, lôi kéo Phương Cảnh thư vạt áo. Đại ca, chúng ta cũng cùng qua đi nhìn xem đi. Ngất lìm cũng không phải là việc nhỏ Nháo không hảo nàng liền đến không một chuyến Hảo Đại ca ôm ngươi qua đi Mau một chút Phương cảnh thư bế lên Phương đông Kiều Đi theo tô ra vợ chồng bóng dáng vội vàng mà theo sau Tô ly ca trong phòng Lúc này liền một cái bên người thư đồng tiểu hồ Ở bên cạnh hậu hạ Tô lão ra tô phu nhân đi vào thời điểm Tiểu hồ chính bắt lấy tô ly ca cánh tay Khóc kêu Thiếu ra Thiếu ra Ngươi làm sao vậy? Thiếu gia, ngươi không cần dọa tiểu hồ a. Tô lão gia cùng Tô phu nhân vừa thấy đến Tô Ly ca sắc mặt tái nhợt mà nằm ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, như là không có sinh cơ giống. Nhau, kia thủ lý đại phu đáp Tô Ly ca mạch đập lúc sau, trầm khuôn mặt, thẳng lắc đầu. "Thực xin lỗi, Tô lão gia, Tô phu nhân, lão phu đã tận lực, Tô công tử này bệnh chỉ sợ là chịu không nổi đêm nay." Các ngươi nhị lão vẫn là chạy nhanh phân phó đi xuống, chuẩn bị tô công tử hậu sự đi. Kia Lý Đại Phu nói xong lời này sau, dẫn theo hòm thuốc liền rời đi phòng. Lý Đại Phu, Lý Đại Phu, tô lão ra vội vàng mà gọi, như cũ kêu không được Lý Đại Phu rời đi bước chân. Nhi a, con của ta a, tô phu nhân nhào tới, đau đớn muốn chết mà khóc lên, tô lão ra tắc đứng ở một bên, đỏ hai mắt. Phương cảnh thư ôm Phương Đông Kiều đi vào thời điểm, vừa vặn thấy như vậy một màn. Đại ca, mau buông ta xuống. Phương Đông Kiều dãy rùa đi xuống, bước ra cẳng chân, bay nhanh mà chạy đến Tô Ly Ca trước mặt, kéo Tô Ly Ca tay trái liền thăm thượng hắn mạch đập. Sau khi xem xong, nàng lại bỏ lên trên đi lên, lột ra Tô Ly Ca trọng mắt nhìn nhìn, lại dựa vào hắn. Ngực thượng nghe xong trong chốc lát, theo sau nàng ý niệm vừa động. Không gian kim châm bao vào nàng trong lòng ngực, rồi sau đó nàng đem cắm kim châm vải bông bao từ trong lòng ngực lấy ra. Kim châm nơi tay, nháy mắt công phu, tinh chuẩn lại nhanh chóng mà ra tay, thực mau tô ly ca trên đầu tam đại yếu huyệt, ngực mấy chỗ huyệt vị thượng toàn bộ đều cắm đầy từng cây tinh tế phát run kim châm. Qua không lâu, ân mà một tiếng, lẩm bẩm tiếng rên rỉ, phảng phất thiên trúc chi. Âm từ tô ly ca trong miệng nhẹ nhàng mà bay ra. Tô lão ra cùng tổ phu nhân như là nằm mơ dường như, nhìn tô ly ca chậm rãi mở to mắt, hơi mang mê mang mà nhìn bọn họ nhị lão. Cha, nương, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Nhi A, ngươi cũng không biết ngươi lần này hôn mê đã bao lâu, ba ngày ba đêm A, nương cùng cha ngươi đều sợ hãi. Nhi A, tổ phu nhân vừa định muốn đi lên ôm tô ly ca, phương đông kiểu chạy nhanh ngăn cản nói, tô bá mẫu, đại ca ca trên người còn cắm. Kim châm đâu, ngươi nhưng đừng nhúc nhích Nga, nếu không, đại ca ca sẽ có nguy hiểm. Nga, thực xin lỗi Nga, tiểu cô nương, tô bá mẫu cao hứng đến độ đã quên cái này. Tô phu nhân nhìn phương Đông Kiều thật cẩn thận mà đem cắm ở tô ly ca ót thượng, ngực thượng kim châm một quả một quả mà gơ xuống đi. Tô bá mẫu, có sạch sẽ vô dụng quá vải bông sao, này đó kim châm đến rửa sạch tiêu độc một chút, tốt nhất là nước ấm ngâm quá vải bông. Có có có, tiểu hổ, chạy nhanh đi chuẩn. Bị sạch sẽ vải bông còn có nước ấm. Tô phu nhân phân phó đi xuống, tiểu hổ lập tức cao hứng mà lau khô nước mắt, bay nhanh lui xuống đi thế phương đông kiểu chuẩn bị sạch sẽ vải bông cùng nước ấm đi. Lúc này công phu, tô ly ca tự nhiên cũng biết hiểu hắn lại phát bệnh, lập tức hướng tới phương đông kiều cảm kích mà cười cười. Tiểu muội muội cảm ơn ngươi cứu đại ca ca. Đại ca ca. Ngươi đừng vội cảm tạ ta Nga, ngươi có biết, ngươi nuốt lời Nga. Phương Đông Kiều không vui, mà bĩu môi lại nhảy nổi lên khóe miệng, nuốt lời. Tô Ly ca tựa suy nghĩ khởi cái gì, xin lỗi mà cười cười. Thực xin lỗi, tiểu muội muội, đều do đại ca ca không có kịp thời cho ngươi đi tìm ra trà kinh tới, lần này bệnh cũng liền quên nhắc nhở hạ nhân cho ngươi đưa đi qua. Đây là trong đó một việc Nga, còn có một việc. Đại ca ca cũng không có làm được nga. Kiều Nhi đã từng cùng đại ca ca nói qua, nếu là đại ca ca thân thể không tốt, có thể tới bảo cùng đường tìm Kiều Nhi. Xem bệnh nga, ngươi xem ngươi đều nuốt lời hai lần đâu, Tiểu Tâm thật sự biến thành tiểu cẩu cẩu nga. Thực xin lỗi, tiểu muội muội, đại ca ca biết sai rồi, đại ca ca không nên không đi tìm tiểu muội muội xem bệnh. Tô Ly ca nơi nào nghĩ đến phương Đông Kiều thật sự sẽ xem bệnh a. Hơn nữa xem nàng một tay kim châm tuyệt kỹ, hiển nhiên y thuật đã là không thấp. Như thế, hắn hiện tại trừ bỏ chỉ có thể hướng Phương Đông Kiều xin lỗi ngoại, thật đúng là không biết nên cùng. Phương Đông Kiều nói cái gì đó? Phương Đông Kiều thấy Tô Ly ca xin lỗi rất có thành ý, cũng liền không hề không thuận theo không buông tha. Đại ca ca nếu biết sai rồi, kia kiểu nhi liền tha thứ đại ca ca. Sư phụ nói, sẽ nhận sai hài tử vẫn là hảo hài tử, chỉ là không có lần sau. Phương Đông Kiều lại duỗi thân ra nàng tay nhỏ chỉ. không có lần sau. Tô Ly Ca đồng dạng vươn tay nhỏ chỉ. Câu Thượng Phương Đông Kiều tay nhỏ chỉ, lôi kéo. Đại Ca Ca cái này kêu người cho ngươi. đi tìm ra trà kinh tới. ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát là đến nơi. đợi lát nữa, ngươi hiện tại cũng không thể lên. đến hảo hảo mà nằm dưỡng bệnh đâu. kia trà kinh sự tình chờ ngươi thân thể hảo. Ngươi tự mình cấp Kiều Nhi đưa tới, mới tính ngươi có thành ý Nga. Phương Đông Kiều đè lại Tô Ly Ca tay, dặn dò Tô Ly Ca không được lộn xộn kia trọng mắt chừng đến lão đại, gắt gao mà nhìn thẳng Tô Ly Ca, cho Tô Ly Ca thật sự không dám lộn xộn chỉ có thể ngoan ngoan mà. Nằm trở về, chính là đại ca ca chỉ sợ không có biện pháp tự mình cấp tiểu muội muội đưa đi, đại ca ca này bệnh không dễ dàng hảo, như vậy đi. Đại ca ca vẫn là làm tiểu hổ đem trà kinh loại thư tịch cho ngươi tìm ra, đến lúc đó làm hắn cho ngươi đưa đến bảo cùng đường đi, ngươi xem như vậy, được không? Tô Ly ca nhìn bản thân như vậy nhược thân thể cốt, cười khổ một tiếng. Đại ca ca, ngươi như thế nào lại không tin kiểu nhi đâu? Ta nói ngươi có thể hảo lên, liền nhất định có. Thể hảo lên, ngươi có phải hay không lại tưởng biến thành tiểu cầu cầu đâu? Phương Đông kiểu hung ác mà trừng mắt Tô Ly ca. Không phải, tiểu muội muội, đại ca ca không có không tin tiểu muội muội, chỉ là đại ca ca này bệnh, hắn bị bệnh nhiều năm như vậy, xem qua nhiều ít đại phu đều không thấy hiệu, liền tính Phương Đông Kiều là có bản lĩnh, nhưng là nàng rốt cuộc tuổi như vậy tiểu, lại có thể học được nhiều y y thuật đâu, Tô Ly ca không nghĩ bị thương Phương Đông Kiều. Lòng tự trọng chính là hắn càng là không dám ôm ấp hy vọng. Tục Ngư nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn đã trải qua lần lượt hy vọng, lại đối mặt lần lượt thất vọng, đến bây giờ, hắn đã học được xem đến thực đạm, thực phai nhạt. Phương Đông Kiều lại không thích tô ly ca như vậy thái độ, phải biết rằng, bệnh hoạn bản thân cầu sinh ý chí rất nhiều thời điểm đều có thể phát sinh kỳ tích, cho nên nàng không thể làm tô ly ca ôm loại này có thể có có thể không sinh hoạt. Thái độ Đại ca ca, ngươi phải nhớ kỹ Nga, ngươi bản thân đầu tiên phải tin tưởng. Ngươi nhất định có thể sống được hảo hảo, ngươi nhất định sẽ khá lên, ngươi đến có ý nghĩ như vậy mới được nga. Nói như vậy, kiểu nhi ra tay nói, ngươi cái này bệnh ngày thường hảo hảo mà chú ý, tất nhiên là có thể cùng người thường giống nhau sống đến lão. Tiểu cô nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có biện pháp y hảo ly ca nhi bệnh sao? Tô phu nhân để lại phương đông. kiều hai vai, trong mắt tràn đầy nước mắt, Đó là kinh người vui sướng. Nếu là làm đại ca ca khỏi hẳn, đó là không có khả năng. Đại ca ca sinh ra thời điểm liền có bất túc chi chứng, hơn nữa đại ca ca tất nhiên không ngoan ngoán, không có đúng hạn uống thuốc điều dưỡng, thân thể đã là thực hư nhược rồi. Đương nhiên, này đó có thể trải qua chậm rãi điều dưỡng hảo lên, chỉ là đại ca ca có tim đập nhanh chi chứng, cái này tương đối phiền toái. Ta cũng chỉ có thể phối ra thuốc viên tới, làm đại ca ca đúng hạn uống thuốc, chỉ cần đại ca ca không làm cái loại này đặc biệt cố sức sự tình, tỉ như săn thú, đá cầu này đó, quá hao phí thể lực, đại ca ca tốt nhất tránh cho. Tóm lại đâu, đại ca ca chữa khỏi lúc sau, là có thể cùng người thường giống nhau sinh hoạt, cái này ta cảm thấy hoàn toàn là không có vấn đề. Tolika chứng bệnh kỳ thật nếu là thao đao động thủ thuật, Phương Đông Kiều xác định Tolika có thể sống được càng tốt, chỉ là nơi này Thiết. Bị theo không kịp, nàng căn bản không có cách nào phẫu thuật. Huống chi, muốn trong tim như vậy địa phương khai đao phẫu thuật, chỉ sợ nơi này người đều không có tiết thu, cho nên phương đông kiểu cũng chỉ có thể dùng Trung y phương pháp tới trị liệu tô ly ca. Tiểu cô nương, cứ như vậy tin tức, đối chúng ta tô ra tới nói cũng đã là tốt nhất tin tức. Tiểu cô nương, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Tô lão ra cũng bắt đầu động dung. Ân. Chỉ cần các ngươi tin tưởng ta, đại ca, ca phối hợp ta trị liệu, liền sẽ không có vấn đề. Phương Đông Kiều tự tin mà trả lời bọn họ nhị lão, mặt khác nàng còn đưa ra nàng yêu cầu. Còn có, ta nếu trị liệu đại ca ca nói, hy vọng tô bá mẫu cùng tô bá phụ có thể đối ngoại bảo mật, đối ngoại không cần đối người ta nói khởi là ta trị liệu, bởi vì ta sư phụ báo cho quá ta, ta tuổi quá tiểu, tập đến y thuật khẳng định phải bị người nhớ thương thượng cho nên yêu cầu ta ra sư môn lúc sau, không được dễ dàng ra tay cứu. Người tánh mạng Lần này nếu không có ta đại ca nói ngươi tô ra là đại thiện nhà, cho tới nay cứu vô số người tánh mạng, mà ta lại cảm thấy đại ca ca là người tốt, cho nên ta mới cầu được sư phụ cho phép, ra tay tơi cứu đại ca ca. Phương Đông Kiểu lời này mới vừa nói xong, Phương Cảnh Thư liền đi theo nói đi xuống. Tô bá phụ tô bá mẫu, ta muội muội y thuật, nị lão tuyệt đối có thể yên tâm, ta muội muội sư phụ rất lợi hại, giống nhau nghi nan tạp chứng đều không làm khó. được ta muội muội, chỉ là ta muội muội tuổi còn nhỏ, nếu là như vậy tuổi liền truyền ra nổi danh tới, này đối ta muội muội, còn có đối bên ta gia đều không phải một chuyện tốt, cho nên còn thỉnh tô bá phụ tô bá mẫu đáp ứng tiểu muội yêu cầu, không cần giảng nàng ra tay cứu tô huynh sự tình nói cho bất luận kẻ nào. nhị vị xin yên tâm. Việc này ta cùng tiện nội đều tương đương minh bạch thật sự, cũng cảm kích mà thực. Hết thảy an bài, toàn bộ đều nghe theo nhị vị phân phó. Nhân, tốt nhất là Ly Kiều Nhi chủ địa phương rất gần, như vậy Kiều Nhi liền có thể gần đây ý bệnh, cũng sẽ không để cho người khác phát hiện cái gì. Phương Đông Kiều nói xong lời này, ý niệm nhẹ nhàng vừa động, từ trong không gian lấy ra một lọ dưỡng sinh bổ khí dược cái chai, còn có một lọ giảm bớt tim đập nhanh dược cái chai. Đây là một lọ đối đại ca ca thân thể hữu ích thuốc viên, có thể cải thiện đại ca ca suy yếu thể chất. Một ngày tam hoàn, tam bữa cơm trước các một hoàn dùng, vừa vặn đủ 7 ngày thời gian. Này một lọ là giảm bớt đại ca ca tim đập nhanh thuốc viên, nếu là đại ca ca một khi cảm giác được ngược không thoải mái liền lập tức nuốt vào một hoàn, thực mau liền sẽ được đến giảm bớt. Phương Đông Kiều thật trọng mà phân phó, tô ly ca nắm hai cái dược cái chai, mềm nhẹ mà cười cười. Cảm ơn tiểu muội muội đại ca ca chỉ có thể nói, cảm ơn hai tự. Lúc này đây cùng di vắng bất đồng, có lẽ hắn thật sự có hy vọng cùng người thường. Giống nhau, hảo hảo mà tồn tại. Gần nhất, Thanh Bình huyện thượng bắt đầu truyền bá nổi lên thứ nhất câu chuyện mọi người ca tụng Chuyển đến tin tức là nói như vậy, nói tô ra chính là đại thiện nhà, bởi vì mấy thế hệ xuống dưới đều có tích đức làm việc thiện cử chỉ, trời xanh mở mắt, Phật tổ phù hộ. Kia thanh lương tự vô đại sư tự mình phái Phật môn sư để không đại sư đi trước tô gia tặng nước thánh một ly, nói là vì cứu tô ra đại công tử tô ly ca mà đến, mà kia tô ly ca. Uống kia nước thánh lúc sau, quả nhiên từ từ chuyển biến tốt đẹp, không qua mấy ngày thế nhưng có thể xuống giường đi lại, thần sắc chi gian, linh động phi dương, đảo qua quá váng ốm yếu tái nhật thái độ. Hắn này vừa xuất hiện ở huyện thành học quán bên trong, lập tức liền đánh vỡ lúc trước những cái đó nói tô đại công tử sống không quá nay hà đồn đãi, rất nhiều đã từng giáp mặt vui sướng khi người gặp hòa qua các học sinh càng là sắc mặt xanh trắng đan sen, đẹp thật sự. Đương nhiên, trải qua tô ly ca này một chuyện, Thanh Bình huyện hiện tại là nhà có tiền đều học tô ra như vậy bắt đầu bố thí thuế ruộng, quảng khai cháo lều, không có tiền nhân ra cũng học làm việc thiện làm tốt sự. Chỉ biết có thể được đến Phật môn phù hộ, chờ nói không chừng nào một thiên thanh lương tự kia nước thánh cấp liền nhà mình trên cửa đưa lại đây. Như thế, trong lúc nhất thời, ra tiền ra tiền, xuất lực xuất lực, Thanh Bình huyện bọn nha dịch lại là không có việc. Gì để làm, mỗi ngày ở huyện nha uống trà nói chuyện phiếm. Kia vừa đến Thanh Bình huyện tiền nhiệm huyện lệnh lục quật đầu thế nhưng bởi vậy cũng được mỹ danh, mỗi người đều nói bởi vì lục quật đầu đi tới Thanh Bình huyện. Cho nên thanh bình trong huyện mới có thể phía sau tiếp trước mà làm việc thiện hành đức, mới có loại này đưa tới để tử Phật môn ra tay cứu trợ người lương thiện hậu bối phúc đức. Đến cuối cùng, ngay cả lục quật đầu như vậy chưa bao giờ làm bệnh hình thức. Còn viết tấu trương hướng kinh đô báo đi, đương kim hoàng thượng Chu thừa ung nghe nói việc này, càng là tự mình ngự bút viết đại thiện nhà này bốn chữ, phái người đi bồi hảo, một đường từ kinh thành đưa ra tới, đưa đến tô ra. Khen ngợi tô ra bực này việc thiện nhà, đương nhiên mới nhậm chức lục quật đầu tự nhiên cũng được Hoàng thượng miệng thượng ngợi khen, tỏ vẻ các vị đại thần đều đến hướng lục quật đầu như vậy quan tốt thanh quan học tập, nơi chốn địa phương thống trị. Đến cùng thanh bình huyện như vậy, làm được mỗi người làm việc thiện sự, làm việc thiện, trên dưới tề tâm, hiếu thuận trưởng bối, huynh hiếu đề cung, cùng trung thiên luân chi nhạc. Như thế, này chuyện tốt tiếp theo chuyện tốt truyền có tô ra kia khối hoàng đế lão tử tự mình khen ngợi đại thiện nhà bảng hiệu trong lúc nhất thời không đơn giản là thanh bình huyện toàn bộ đại chu vương triều đều bắt đầu động đi lên mỗi người tranh nhau làm việc thiện nhưng thật ra thế hoàng thượng giải quyết trường giang hoàng hà hà du vùng dẫn phát lũ lụt cứu tế thuế ruộng cứ như vậy hoàng thượng lại là tuyệt bút vung lên những cái đó hiến cho tiền bạc gạo thóc bài được với hào hết thảy một người một khối bảng hiệu ngự bút đại thiện nhà Làm việc thiện nhà, có đức nhà, từ từ, từ từ, tóm lại, chuyện tốt không ngừng, nạn dân cao hứng, bởi vì không cần đói bụng, quan viên cao hứng, bởi vì địa phương ra chiến tích, hoàng thượng cao hứng, bởi vì quốc, khố có bạc, trong lúc nhất thời, trên dưới hài hòa, hòa thuận vui vẻ, nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, phương đông kiểu nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, đang ở cắn quả mật, cắn đến ê răng thật sự. Lần sau nàng không bao giờ như vậy làm, bất quá là vì cứu tô ly ca đánh cái nguy trang mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đưa tới như vậy đại oanh độc, cũng may tô ra thật sự đem việc này giấu diếm đến gắt gao, một chút tiếng gió đều không có lộ ra tới. Bất quá thanh, lương tự các hòa thượng liền thảm thiết, bởi vì kia ly nước thánh quan hệ, kia hương khói sát thật là hôi hổi thẳng thượng tận trời, nhưng nếu là đại quan quý nhân tới cầu nước thánh nói... Kia thật đúng là chính là Thanh Lương tự tai nạn, lúc trước việc này, vẫn là Phương Đông Kiều đi tìm Thanh Lương tự kia say rượu hòa thượng, kia hòa thượng hai lời không có, đương trường liền đáp ứng rồi Phương Đông Kiều, Phương Đông Kiều lúc ấy còn cảm thấy kia hòa thượng có phải hay không? Uống rượu uống đến say khước, cũng không biết đáp ứng nàng cái gì, không nghĩ tới cách cái mấy ngày, kia say rượu hòa thượng thật đúng là tự mình phái hắn sư để không đại sư làm thỏa đáng việc này bởi vì việc này cấp làm, Phương Đông Kiều cũng không làm cho Thanh Lương tự quá mức khó xử, rốt cuộc tuy nói là người xuất gia, nhưng là cái nào người xuất gia không cùng tục nhân giao tiếp a, đụng tới cái tính nết không tốt vương tộc hậu duệ quý tộc, xui xẻo cuối cùng vẫn là người xuất gia. Huống chi, Phương Đông Kiều thấy kia say rượu hòa thượng cũng là cái tốt, không giống như là cái sẽ khởi ý xấu hòa thượng, trong lòng trong mắt tưởng đều là dân chúng, tưởng đều là phổ độ chúng sinh quy tế lê dân như vậy có vi đại lý tưởng cao tăng lòng dạ người, cho nên Phương Đông Kiều cũng liền hào phóng mà cho say rượu hòa thượng kia không gian sản xuất các loại rau dưa trái cây, không có trực tiếp cấp không gian thủy. Chiếu Phương Đông Kiều ý tứ, đó chính là cùng Phật môn có duyên người, đó là đến có duyên phận cao thấp chi phần, duyên phận thâm nhìn thuận mắt cấp hảo uống điểm rau dưa nước, duyên phận thiển nhìn không vừa mắt lại đoán điểm nước trong cấp loại khó uống rau dưa nước. chủ ý này ra Cực cùng say rượu hòa thượng tâm ý, thẳng vỗ phương đông kiều đầu nhỏ hạt dưa nhấp nhoáng lục quang mắt, ánh mắt kia là thẳng làm người phát mau a cũng không biết kia duyên phận thiển không vừa mắt sẽ uống đến cái dạng gì hương. Vị, phương đông kiều thật sự thực tò mò, chính là tò mò về tò mò, có một số việc nàng là hỏi không được, cũng chạm vào không được, lập tức cũng chỉ có thể hiện tượng một chút, như vậy từ bỏ, tô ly ca chuyện này chấm dứt lúc sau. Phương Đông Kiều vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng mà lại trở lại đương vô ưu vô lự tiểu dược đồng sinh sống, không nghĩ tới sinh hoạt lại lần nữa khó xử nàng. Hiện thực sinh hoạt mà nàng thật sự là đủ tâm tàn nhẫn a. Này giữa hè thiên, thiên là càng ngày càng nhiệt, Thái Dương đại thật sự không thấy nửa điểm giọt mưa, không thổi một chút thanh phong, đồng ruộng đều bắt đầu xuất hiện khô nước, lại như vậy đi xuống, ruộng hoa màu nhưng đều phải bị phơi đã chết. Mấy ngày nay. Phương gia thôn vì nguồn nước vấn đề, đuổi kịp đầu lý gia thôn đều làm ầm ý lên, hai bên ở nước sông nhập khẩu nơi đó đánh nhau lên, đó là cản đều ngăn không được. Càng đáng sợ chính là, hai bên động tay động chân cái này cũng chưa tính cái gì, hai bên. Hiện tại thế nhưng là vừa thấy mặt đều mang theo cái cuốc sẻn côn bổng từ từ, một khi phát sinh khóe miệng, kia chính là đánh chết đánh cho tàn phế phân, cho nên mấy ngày này. Phương Đông Kiều kiên quyết không cho Phương Minh Thành đi theo Phương núi lớn đi ra cửa, nàng nhưng không nghĩ cha hảo hảo mà ra cửa, đợi lát nữa một thân là thương trở về. Kiều Nhi, cha theo như ngươi nói vài biến, ngươi yên tâm, cha hôm nay cái là nói tốt cùng tam thúc công một đạo Nhi đi lý ra. Thôn phân rõ phải trái đi, đại gia hai bên là ngồi cùng nhau đàm phán nguồn nước phân phối vấn đề, lần này cha đi ra ngoài là thực an toàn, sẽ không có sự. Phương Minh Thành đối với Phương Đông Kiều một lòng ngăn đón hắn, không cho hắn đi ra cửa lý gia thôn, hắn tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Không được, cha, trước hai ngày ngươi đi ra ngoài cũng là nói như vậy, nhưng là cuối cùng đâu, còn không phải cánh tay bị người đã thương trở về. Không được, nói cái gì đều không được, lần này, chính là không được cha đi ra ngoài. Phương Đông Kiều ỷ vào người tiểu, làm nũng la lối khóc lóc khóc nháo, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù sao chỉ cần có thể ngăn được nàng cha không ra khỏi cửa, nàng liền tính mất mặt cũng không tính chuyện gì. Kiều Nhi, Phương Minh Thành dở khóc dở cười mà nhìn Phương Đông Kiều. Lúc này, Trần Bà Tử lại ở bên ngoài ồ nào. Nhị lang, ngươi còn không chạy nhanh ra cửa A, đại ca ngươi tam đệ đề đều đi, ngươi một người lưu tại trong nhà tính. Chuyện gì A, còn không chạy nhanh đi giúp đỡ các ngươi huynh đệ A, xảy ra chuyện. Ngươi làm ta cái này lão bà tử nhưng như thế nào quá a? Phương Minh Thành vừa nghe hắn nương ở làm ấm ý, cũng liền bất chấp Phương Đông Kiều ở khóc náo loạn, cầm cạnh cửa cái cuốc, đi ra cửa. Phương Đông Kiều để chân chạy vội một đoạn đường, vẫn là không đến đuổi kịp Phương Minh Thành rời đi bước chân, nàng này trong lòng thấp thỏm bất an, tổng cảm thấy nàng cha lần này đi ra ngoài, sẽ phát. sinh cái gì không tốt sự tình, nàng mấy ngày nay luôn là mí mắt thẳng nhảy, trong lòng hoảng đến muốn mệnh, có thể thấy được không phải cái gì hảo dấu hiệu. Cho nên đã xảy ra lý gia thôn cùng phương gia thôn tranh đoạt nguồn nước sự kiện. Phương Đông Kiều luôn là ý tưởng nghĩ cách mà lưu lại Phương Minh Thành, không cho nàng cha ra cửa, miễn cho tao ngộ cái gì bất hạnh. Tuy nói đây là mê tín cách nói, là không được, chỉ là người ý tưởng tóm lại là sự tình gì đều chú ý cái hảo. Dấu hiệu, hảo phúc khí, đại cát đại lợi linh tinh. Đối với dự cảm bất hảo tổng cũng sẽ tìm mọi cách mà tránh đi, tỉ như nói cái gì hao tiền tiêu tai, tăng thêm điểm tiền nhan đèn cầu Bồ Tát hóa giải, tích đức làm việc thiện linh tinh. Trên thực tế căn bản sẽ không có cái gì tác dụng, nhưng là mọi người luôn là sẽ theo bản năng mà đi làm như vậy, bởi vì làm như vậy, mọi người là có thể cầu cái yên tâm thoải mái. Phương Đông Kiều hiện tại ý tưởng cũng là như thế, nàng như vậy. Ngăn trở Phương Minh Thành ra cửa Chính là tưởng cầu cái tâm an, nhiên trần bà tử như vậy một nháo, phương đông kiều trung quy là không có thể ngăn lại phương Minh Thành ra cửa, này không ngăn lại phương Minh Thành, phương đông kiều này cả ngày tâm tình liền bất ổn, qua lại ở cửa chỗ nhìn xung quanh nàng cha thân ảnh, lo âu đến xoay quanh, lúc chạng vạn, từng nhà ông khói đều bắt đầu bốc khói, đồ ăn mùi hương phiêu ra thật xa thật xa, phương đông kiều bụng nhỏ đều mau đói, bẹp. Bên trong ngũ tạng miếu phủ đang không ngừng mà buồn trồn, nhưng là Phương Đông Kiều lại bỏ qua bụng nhỏ ù ủc mà kêu to, nàng mắt trong mong mà nhìn trầm chầm, chầm cửa, này rất có không mong đến Phương Minh Thành về nhà môn liền không bỏ qua kiên định, này mong a mong, vọng a vọng, trở đến Phương ra người về nhà môn thời điểm, đã đã khuya, đều đến khuya khoát, Phương Đông Kiều ở trên giường căn bản ngủ không được, vừa nghe đến bên ngoài động tĩnh, đằng mà lập tức từ trên. Dường xoay người xuống dưới, vội chạy đi ra ngoài. Quả nhiên, nàng cha đã xảy ra chuyện. Nàng cha Phương Minh Thành là bị Phương Minh xa cùng Phương Minh siêu nhị huynh đệ cấp nâng về nhà tới, vết máu loang lổ. Phương Minh Thành nằm ở ván cửa thượng, sắc mặt tái nhật đến lợi hại. Cha, ngươi làm sao vậy? Phương Đông kiểu đỏ hai mắt. Kiều Nhi, cha không có việc gì, không có việc gì. Kiểu Nhi đừng khóc, ngoan. Phương Minh Thành cố sức mà nâng lên tay, sở hướng Phương Đông. Kiểu đầu nhỏ, muốn lau đi Phương Đông kiểu ảo ảo chảy dòng nước mắt, mà là trung quy là thương chỗ vô cùng đau đớn, Phương Minh Thành bàn tay đến nửa đường rụ xuống dưới. Cha, cha, Phương Minh Thành đau đến hôn mê bất tỉnh. Phương gia nhị phòng toàn ra giờ phút này nghe được ngoài cửa động tính, đã sớm đứng dậy, một đám phi giống nhau mà vọt ra. Kia Phương Minh xa cùng Phương Minh siêu nhị huynh đệ khen ngược. Mới vừa đem phương Minh Thành nâng vào trong phòng Liền để Lại một câu Nhị huynh đệ liền ném xuống phương Minh Thành chạy mất Để muội Hôm nay hai bên vốn di nói đến hảo hảo Sau lại không biết sao Hai bên nổi lên xung đột Nhị đệ cùng đối phương đánh lên tới thời điểm Bị đối phương đánh gãy chân Chúng ta huynh đệ hai cái nâng nhị đệ đi huyện Thành xem qua đại phu Nói nhị đệ mệnh bảo ở Chỉ là này chân phế đi mà thôi Còn có đề muội Các ngươi phải nhanh một chút làm quyết định, nhị đệ này chân đến chạy nhanh tiệt mới có thể. Giữ được mệnh, đại phu thuyết minh vóc còn phải chạy nhanh thượng y quán một chuyến. Để muội, chúng ta huynh đệ hai liền đi về trước, ngươi hảo hảo chiếu cố nhị đệ có cái gì cần muốn, liền đến đại phòng cùng đại ca nói một tiếng, chúng ta đi rồi. Phương minh xa cùng phương minh siêu nhị huynh đệ như là sau lưng có chó săn đuổi theo dường như, chạy trốn so với kia con thỏ còn nhanh. Hơn nữa nói chuyện chi gian, nhị huynh để biểu tình ngoan ngoán, nhìn chính là vẻ mặt trột dạ. Dạ, nương, ta xem việc này kỳ quặc thật sự, đại bá phụ cùng tam thúc biểu tình quái quái, ta không tin cha êm đẹp sẽ cùng người khác khởi xung đột, ta xem cha bị người thương thành như vậy, tám phần là bởi vì đại bá phụ cùng tam thúc quan hệ, khẳng định là bọn họ nhị huynh đề rước lấy hòa, nhưng thật ra làm hại cha bị tao ương. Phương Đông Kiều tức giận mà lau một phen nước mắt. Kiều Nhi, việc này ta về sau có rất nhiều thời gian đuổi theo cha nguyên nhân, chỉ là trước. Mắt cha chân quan trọng, Kiều Nhi, ngươi chạy nhanh cấp cha nhìn xem, kia huyện thành đại phu nói cha chân sẽ phế đi, Kiều Nhi ngươi lại cẩn thận mà cấp cha nhìn xem, có biện pháp nào không vãn hồi cha này chân. Phương Cảnh Thư Trấn An Phương Đông Kiều, nhắc nhở nàng trước mắt chuyện quan trọng nhất là cứu trị cha chân quan trọng, Phương Đông Kiều nghe xong Phương Cảnh Thư nhắc nhở. Chạy nhanh nâng lên ống tay áo áo, lại lung tung lau vài đem nước mắt, cấp phương minh thành giò. Xét mạch đập, lại tiểu tâm cẩn thận mà kéo ra băng bó tốt địa phương, đi giò xét phương minh thành kia lành lạnh thấy cốt đùi phải. Nhìn như vậy thương chỗ, người một nhà lắp bắp kinh hãi Đều thương thành như vậy, cha ngươi này chân chỉ sợ giữ không nổi, thư ca nhi, chúng ta vẫn là chạy nhanh đưa cha ngươi đi huyện thành y quán, chạy nhanh làm quyết định. Hảo giữ được cha ngươi một cái tánh mạng A. Vân Thị nhìn Phương Minh Thành cái kia chân, đau lòng đến nước mắt thẳng. Rớt, chỉ là nàng từ trước đến nay là cái kiên cường nữ nhân, cân nhắc lợi hại dưới thực mau liền làm ra quyết định. Nương, chúng ta vẫn là nghe nghe kiểu nhi ý tứ lại nói. Phương Cảnh Thư nhìn đến Phương Minh Thành kia đùi phải thương chỗ, trong lòng cũng cảm thấy hy vọng thực xa vời, xương cốt đều đứt gãy, còn có thể có cơ hội giữ được cha đùi phải sao? Chỉ là hắn vẫn là nghi phương đông kiểu có lẽ sẽ có biện pháp cũng nói không chừng. Đại ca, nương, các ngươi đừng nóng. Vội, cha này chân động thủ thuật, đem đoạn cốt tiếp thượng vẫn là có hy vọng chữa khỏi. Hiện tại các ngươi nghe kiểu nhi phân phó, nương, đại ca, cấp kiểu nhi chuẩn bị tốt một nồi to nước ấm, muốn thiêu khai, nóng bỏng, còn muốn trong nhà kéo, tiểu đao, cái nhít, toàn bộ đặt ở minh hỏa thượng nướng BBQ một phen. Thiêu đỏ tốt nhất, sau đó ngâm ở rượu trắng bên trong. Mặt khác, Kiều Nhi tới chuẩn bị là được. Phương Đông Kiều ý niệm vừa động, từ trong không gian bay ra giống. Nhau lại giống nhau đồ vật, một bao kim châm, một bao sạch sẽ vải bông, một bao gây tê thuốc bột, một bộ cái cặp bản, một gốc cây chế tốt ngàn năm nhân sâm. Tam ca, phiền toái ngươi, ngươi đi đem người này tham cắt miếng, đợi lát nữa muốn cho cha hàm ở trong miệng. Phương Đông Kiều giống nhau giống nhau mà phân phó. Cái này buổi tối, Phương gia nhị phòng toàn ra vội đến xoay quanh. Chuẩn bị tốt hết thảy. Phương Đông Kiều hướng Phương Minh Thành trong miệng tắc nhị phiến. Ngàn năm nhân xâm phiến, cho hán thương chân toàn bộ phủ lên gây tê thuốc bột, lại dùng kim châm, đem mấy chỗ yếu huyệt phong bế, miễn cho phẫu thuật thời điểm máu tươi vẩy ra, làm cho Phương Minh Thành mất máu quá nhiều. Nàng không có chuyên dụng giao phẫu thuật, chỉ có thể dùng tiểu đao nạp dày để tuyến cái nhíp tiểu tâm cẩn thận mà hoa khai đem đứt gãy chỗ xương cốt chậm rãi làm cho thẳng, nhắm ngay lại khâu lại thương chỗ thượng cái cặp bản cố định vốn di nếu là có cương đinh nối xương nói phương minh thành đến lúc đó này chân liền khép lại đến mau cũng sẽ không làm xương cốt chết đi trường oai khả năng tính phát sinh chỉ là thời đại này chỉ có thiết khí nơi nào có cái loại này trải qua cao hỏa tôi hóa vật liệu thép liêu Cho nên phương đông kiểu nơi này chỉ có thể tham khảo trung y biện pháp, lúc sau dùng cái cặp bản ngoại cố định, dùng kim châm thứ huyệt biện pháp chậm rãi làm này xương cốt trường hào, khép lại. Đây là phương. Đông kiểu này một đời lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng phẫu thuật, hơn nữa phẫu thuật đối tượng lại là nàng bản thân thân nhân, tự nhiên là có chút khẩn trương, kia mồ hôi trên trán là một trận một trận mà ra bên ngoài mạo đằng. Còn hảo phương hà Giao ở bên cạnh vẫn luôn chú ý. Cầm ngâm quá nước ấm khăn, vẫn luôn ở bên cạnh cấp phương đông kiều cẩn thận mà lau mồ hôi, này đảo làm phương đông kiều phẫu thuật thời điểm không có phân tâm đi lau lau mồ hôi, càng vì thuận lợi, mà hoàn thành lần này tay thuật, chờ đến người một nhà vội tới rồi hừng đông, chung quy là thành công mà bảo vệ phương minh thành này chân. Hảo, lần này giải phẫu động thật sự thành công, cha này chân nếu không ra vấn đề nói, đến lúc đó Hảo là có thể xuống đất đi đường. Chỉ là cha này một trăm thiên nội chỉ có thể cứ như vậy nằm tĩnh dưỡng, này chân một chút đều không thể di động, nếu là thoáng động một phần, vạn nhất bên trong xương cốt trường oai, kia cha này chân đã có. Thể thật sự giữ không nổi. Phương Đông Kiều đến lúc này, mới chân chính mà thở vào nhẹ nhõm. Người một nhà nghe được Phương Đông Kiều nói như vậy, mệt mỏi trên mặt cũng rốt cuộc có nhàn nhạt ý cười. Có thể giữ được cha ngươi chân liền hào, có thể giữ được cũng đã đủ hào kiều nhi yên tâm chúng ta toàn ra mỗi ngày nhìn chăm chằm cha ngươi cả ngày suốt đêm mà nhìn cha ngươi tuyệt đối sẽ không làm cha ngươi động một chút chân vân thị liên phương đông kiều dặn dò phân phó người một nhà đại gia thay phiên trông coi chiếu cố hảo phương minh thành này đương sẽ phương đông kiều lại phát hiện trong nhà thiếu một người là đại ca phương cảnh thư nương đại ca đâu phương cảnh thư tối hôm qua cho nàng chuẩn bị tiểu đao Cái nhi cùng kéo tiêu độc quá trình khi, rõ ràng còn ở bên người nàng, như thế nào cấp tra động xong giải phẫu, đại ca người đã không thấy tâm hơi đâu, nên sẽ không đại ca hắn, nương, đại ca nên sẽ không đi tìm đại bá. Phụ cùng tam thúc bọn họ, Phương Đông Kiều tuy rằng không quá tin tưởng lấy đại ca tâm tính sẽ làm ra như thế xúc động sự tình tới, nhưng là liền sợ đề cập đến nhà mình thân nhân, luôn luôn bình tĩnh ổn trọng đại ca cũng sẽ mất đi lý trí. Cho nên sẽ làm ra cái gì kinh người sự tình tới, Phương Đông Kiều thật đúng là không dám tưởng tượng. Vân Thị Vuông Đông Kiều lo lắng cái này, vội chấn an chủ nàng. Kiều Nhi yên tâm, sự tình còn không có điều tra rõ ràng phía trước, đại. Ca ngươi sẽ không như vậy lỗ máng hành sự, hắn tối hôm qua đi ra ngoài thời điểm cùng nương nói qua, nói là có kiện chuyện quan trọng muốn đi xử lý, lúc ấy Kiều Nhi chính chuyên tâm cho ngươi cha trị liệu thương chân đâu. Nương sao hảo nói cho ngươi làm ngươi phân tâm, hiện giờ lúc này tính tính canh giờ, đợi lát nữa đại ca ngươi cũng nên trở về mới là. Vân thị lời này mới vừa vừa nói xong, Phương Cảnh Thư liền xuất hiện. Nương, cha chân thế nào? Kiều Nhi nói, cha ngươi. Chân xem như bảo vệ, chỉ cần làm cha ngươi nằm, hảo hảo mà dưỡng thượng mấy tháng thì tốt rồi. Vân thị nói cho Phương Cảnh Thư tin tức tốt này. Phương Cảnh Thư vừa nghe. Trên mặt lộ ra vui mừng. Này liền hảo, này liền hảo, như vậy xem ra ta trước tiên làm chuẩn bị cũng coi như chỗ hữu dụng. Phương Đông Kiều gặp được Phương Cảnh Thư, cuối cùng trong lòng yên ổn xuống dưới, chỉ là trung quy là lo lắng Phương Cảnh Thư, cắm một câu. Đại ca, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Nha, này hơn phân nửa đêm, ngươi đến tột cùng đi ra ngoài làm gì? Nàng truy vấn vốn dĩ liền có chút vội vàng. Chờ đến nàng đến gần thấy rõ ràng Phương Cảnh Thư bộ dáng càng là lắp bắp kinh hãi Đại ca, ngươi như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Ngươi tối hôm qua nên sẽ không thật sự đi thu thập đại bá phụ cùng tam thúc bọn họ đi. Phương Đông Kiểu vốn dĩ liền ở lo lắng, trước mắt vuông Cảnh Thư một thân chật vật, đầy người bụi đất, trên chán còn có vết máu, lập tức liền. Càng thêm lòng nghi ngờ Phương Cảnh Thư đi làm việc ngốc, Phương Cảnh Thư không có trả lời. Chỉ là đối với Phương Đông Kiều ôn hòa mà cười cười. Cái gì đều đừng hỏi, đại ca chỉ có thể nói cho Kiều Nhi, đại ca không có đi đối phó đại bá phụ cùng Tam Thúc, chỉ là có kiện việc gấp chờ đại ca đi xử lý thôi. Đến tột cùng là cái gì việc gấp A? Là cái dạng gì việc gấp sẽ làm Phương Cảnh Thư tránh ra, không màng đang ở phẫu thuật Phương Minh Thành, này nhưng không giống Phương. Cảnh Thư nhất quán tác phong A, đại ca không phải cùng nàng giống nhau nhất coi trọng chính là người một nhà sao? Hảo, Kiều Nhi cũng đừng hỏi, Đại ca đi rửa mặt trải đầu một phen, thuận tiện bổ cái miên, Đại ca hiện tại có điểm mệt mỏi. Phương Cảnh thư này dậu giếm đến gắt gao, cái gì khẩu phong đều không lộ, đảo làm Phương Đông Kiều càng vì lòng nghi ngờ. Đại ca, tối hôm qua đến tột cùng đi ra ngoài làm gì đâu? Phương Đông Kiều cách mấy ngày vẫn là không đến dò ra Đại ca. Phương Cảnh Thư đến tột cùng đi ra ngoài làm cái gì, chỉ là nàng cha Phương Minh Thành bị thương một chuyện, nhưng thật ra tiền căn hậu quả biết được đến rõ ràng. Phương Đông Kiều lúc trước hoài nghi toàn bộ được đến chứng thực, quả nhiên là Phương Minh xa cùng Phương Minh siêu nhị huynh đệ đi trước khiêu khích nhân ra lý gia thôn thôn dân, khiến cho khóe miệng tranh cãi. Sau đó hai bên đã xảy ra mánh liệt ẩu đả sự kiện, chỉ là bọn hắn nhị huynh đệ miệng thượng chiếm thượng. Phong, nhưng là vừa đến động thật thật đánh nhau lên, căn bản không phải lý do thôn kia hộ nhân ra lợi hại, cho nên Phương Minh Sa cùng Phương Minh Siêu nhị huynh đệ cái này khi chờ cũng chỉ biết tránh ở nàng cha Phương Minh thành sau lưng, tùy ý cha một người ứng đối đối phương ba người. Kia hộ nhân gia cũng là tam huynh đệ, nhưng thật ra đồng lòng thật sự, thấy nàng cha ở phía trước vẫn luôn che chở Phương Minh Sa cùng Phương Minh Siêu, lại nghe được nàng cha cùng Phương Minh Sa cùng Phương Minh Siêu là tam huynh đệ. Tất nhiên là không lưu tình chút nào, đối phương tam huynh đế cứ như vậy vây quanh nàng cha một cái người đánh lên, sau lại đối phương trong đó một cái động cái cuốc, đem phương minh thành đùi phải cấp thương lợi hại, lúc này mới kinh hoàng đến thôi tay, phương minh xa cùng phương minh siêu lúc này đảo sẽ ra tới hoành hoành, tuyên bố muốn cho đối phương đẹp, lại không dám thật sự tiến lên vì phương minh thành báo thủ tuyết hận, chỉ là hư trương thanh thế. Rốt cuộc chỉ có thể nâng nàng cha Phương Minh Thành đi huyện thành y quán trị liệu thương chân. Khi bọn hắn nhị huynh để biết nàng cha chân giữ không nổi, khiến cho y quán đại phu tùy ý băng bó một chút, liền dược đều luyến tiếc trả một bộ, suốt đêm liền đem Phương Minh Thành cấp nâng trở về Phương gia nhị phòng, ném xuống liền chạy, căn bản mặc kệ Phương Minh Thành chết sống. Mấy ngày nay, Phương gia nhị phòng Phương Minh Thành ra như vậy sự, tự nhiên Phương gia thôn thượng. Cùng phương gia thôn tranh đoạt nguồn nước lý gia thôn, còn có cách hạ giao đính hôn kia triệu gia trang thượng, toàn bộ đều biết được chuyện này. Việc này vừa ra, nhưng thật ra có rất nhiều nhân ra xem bất quá mắt phương gia đại phòng tam phòng này cách làm, nhưng cũng chỉ là miệng thượng nói vài câu công đạo nói xong, có chút càng là chỉ là vì bát quái tâm lý, tất nhiên là sẽ không thật sự vì phương gia nhị phòng suốt đầu đi đắc tội phương minh. Sa cùng phương minh siêu Hơn nữa này dù sao cũng là phương gia gia sự, phương gia nhị lão phương núi lớn cùng Trần Bà Tử cũng chưa nói cái gì, những người khác càng sẽ không xen vào việc người khác mà đi làm loại này tốn công vô ích sự tình. Đương nhiên, cũng có thiệt tình vì phương gia nhị phòng bất bình, đầu một cái chính là cách vách trương thẩm ra, vừa nghe đến phương Minh thành ra việc này, lập tức liền đi triệu gia trang thượng thông chi triệu an thuận người một nhà. Cách thiên chương thẩm liền mang theo triệu an thuận người một nhà để ra một đông lớn đổ bổ tới phương gia nhị phòng, trong lúc kia trần bà tử còn có tam phòng tử thị còn đối này nói vài câu khinh phiêu phiêu nói mát, cái này nhưng chọc giận triệu an thuận nương. Này triệu an thuận nương nhưng chân chính là một nhân vật, kia mắng khởi người tới, vô luận là tư thế cũng hảo, vẫn là này mắng chửi người lời nói cũng hảo, chân chính cái mắng đến người mặt đỏ tai hồng, vô mà nhưng. tòa Còn không mang theo lặp lại một câu, cái kia mắng đến thông thuật, mắng đến thuận lưu, ngay cả một mép luôn luôn lợi hại trần bà tử đều không phải nàng đối thủ. Này la lối khóc lóc chửi đồng, liền này mắng từ liền so ra kém triệu an thuật nương, nhân ra triệu an thuật nương mắng chửi người thời điểm là cười, mắng chửi người từ ngữ đó là thực văn nhá, không phải cái loại này thô tục liền biến, không phải hỏi chờ cha ngươi chính là thăm hỏi ngươi nương cái loại này, nàng. Mắng từ đó là một cái xuất sắc, đồng dạng lấy miệng lưỡi sắc bén trần bà tử cái này đã có thể so bất quá, nàng mắng tới mắng đi cuối cùng liền lập lại thượng, lại còn có không văn nhá, biểu tình phương diện cũng làm không đến triệu an thuật nương như vậy tự nhiên bình tĩnh, cho nên nàng nhưng xem như gặp phải khắc tinh, này thật đúng là cường trung đều có cường trung thủ, một sơn càng so một núi cao a, phương đông kiều hâm mộ không thôi a, này mắng chửi người chửi nhau thật. Đúng là một môn hữu dụng học vấn A, nàng nhưng đến hảo hảo mà nghiên cứu nghiên cứu, Phương Đông Kiều ở bên cạnh nghe được khâm phục không thôi đồng thời, còn không quên nhắc nhở bên người Phương Hà Giao. Nhị tỷ ngươi nhưng đến cùng ngươi tương lai bà bà hảo hảo học, có bực này năng lực, ai đều khi dễ không được ngươi. Nói, Phương Đông Kiều còn chập chập chập mà khen ngợi, cái này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao triệu an thuận nương trên đầu có như vậy một cái không đàng Hoàng bà bà Còn có thể vài thập niên chạm đến vững chắc, một chút đều chưa từng ăn mệt, xem ra này mắng công tuyệt đối nổi lên tính quyết định tác dụng. Phương Hà Giao nghe Phương Đông Kiều treo gẹo, đỏ mặt, phun nàng một ngụ. Tiểu nha đầu, nói cái gì đâu? Tỷ tỷ liền tính tương lai gả qua đi, sao có thể học được cái này? Tỷ tỷ chỉ cần nghe cha mẹ chồng nói là đến nơi. Phương Đông Kiều vừa nghe, trong mắt xoay chuyển, cười đến tặc hề hề. Nhị tỷ. Lúc trước ta còn lo lắng. Ngươi gả qua đi bị người ta khi dễ đâu, hiện tại ta nhưng minh bạch, tỉ tỉ như vậy thông minh, tất nhiên sẽ không làm người khi dễ đi. Có triệu an thuật như vậy mẫu thân ở, phương hà giao lại là như vậy ôn nhu tính tình, kia triệu an thuật nương thế nào đều sẽ che chở phương hà giao, nếu là phương hà giao là cái lợi hại tức phụ, kia lợi hại đối lợi hại, ngược lại nhật tử qua đến không hảo. Cho nên phương hà giao như vậy vừa nói. Phương Đông Kiều liền biết được nàng tỷ tỷ là thông minh, thông minh biết được như thế nào bảo hộ bản thân, thông minh đến không trương dương. Có đôi khi này bên ngoài thượng có hại căn bản tính không được cái gì, trên thực tế được đến không có hại là đến nơi. Nàng tỷ tỷ chính là người như vậy, điệu thấp mà thông minh, lại hiểu được thích hợp mà có hại, như vậy, còn có thể có ai không thích tỷ tỷ như vậy con dâu đâu. Cái này. Phương Đông Kiều nhưng thật ra một chút cũng không vì Phương Hà Giao lo lắng. Nhị tỷ, tiểu muội, ta hiện tại nhưng tính minh bạch. Nhị tỷ, ngươi tốt xấu nga, ngươi vừa rồi cùng nãi nãi còn có Tam Thẩm Nương đứng ở một khối, là cố ý ở sau lưng sát đôi mắt đi, còn cố ý làm triệu An thuận thấy được, đúng không, đúng không? Phương Đông Kiều nghĩ Phương Hà Giao tính tình, không biết vì sao đột nhiên liền nghĩ tới buổi sáng phát sinh kia một màn tình hình. Nàng mới vừa còn buồn bực tới, sao Triệu An thuật nương đột nhiên phát tác, hóa ra là tỉ tỉ tại đây quạt gió thêm củi, làm. Triệu An thuật nhìn đau lòng, cho nên Triệu An thuật ngầm trộm nói cho hắn nương. Kia Triệu An thuật nương, Triệu An thuật bản thân tự nhiên rõ ràng thật sự, này có người làm trò nàng mặt khi dễ nàng tương lai con dâu, nàng sao có thể tha được đối phương. Chẳng sợ những người đó vẫn là nàng con dâu trưởng bối thân thích, nàng chính là một chút cũng không cố kỵ. Này phương hạ giao chính là theo chân bọn họ triệu gia thay đổi thiếp canh, ván sát bình tĩnh, là bọn họ triệu gia. Người, nếu là bọn họ triệu gia người, lại sao có thể để cho người khác cấp khi dễ đâu, cho dù là tức phụ nhà mẹ đẻ người, kia cũng không được. Triệu An thuật nương tuyệt đối là cái bênh vực người mình tính tình, cho nên hôm nay tam phòng từ thị bất quá là nói một câu chua lòm lời nói, đã bị Triệu An thuật nương hung hăng mà bắt được lỗ hỏng. Lại cấp vô hạn mà nhào lớn đi, cuối cùng liền thành như bây giờ chàng mặt. Muốn nói nhào đến bây giờ như vậy, Phương đông kiểu căn bản. Cũng không tin Phương hà giao buổi sáng lúc ấy không nhúc nhích quá tâm mắt. Nói cái gì đâu, tỷ tỷ chỉ là vừa vặn lúc ấy, trong ánh mắt thổi vào hạt cát, liền như vậy xoa xoa, nơi nào là cố ý. Phương hà giao cười đến ôn nhu, một chút cũng không thừa nhận. Là là là, tỷ tỷ không phải cố ý. Tỷ tỷ chỉ là muốn cho tương lai tỷ phu nhìn đau lòng, nhìn để ý bái. Phương Đông Kiều cười đến mi mắt cong cong, ánh mắt hảo không ái muội. Ngươi cái tiểu nha đầu, nói cái gì đâu, xem tỷ. Tỷ không xé ngươi kia há mồm, làm ngươi nói bậy, làm ngươi nói bậy. Phương Hà Giao đuổi theo Phương Đông Kiều, một hai phải làm Phương Đông Kiều đẹp không thể. Triệu An Thuật đứng ở cửa, nhìn Phương Hà Giao kia kiểu tiêu xấu hổ bộ dáng bay múa nếu thải điệp thân ảnh khóe miệng dần dần cong lên xem đến ngốc ngốc cười đến ngây ngốc ngươi đứa nhỏ này xem ngươi này phó si ngốc bộ dáng chỉnh trái tim đều quải ngươi tức phụ trên người đi cách ngôn nói đúng nga này nhi tử a cưới tức phụ liền sẽ đã quên nương triệu an thuận nương ra tới thấy triệu an thuận kia phó ngốc hề hề bộ dáng cười trêu ghẹo triệu an thuận một phen khẩu khí nhưng thật ra có chút chua lòng nương Nhi tử cưới tức phụ sau, khẳng định sẽ cùng tức phụ cùng nhau hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, nương, người hôm nay cũng thấy, nhi tử kia tức phụ tính tình mềm mại thật sự, này ở nhà đều bị khi dễ thành như vậy, về sau tới rồi nhà chồng, nếu là không có nương cấp hộ, nàng còn không biết như thế nào bị người khác khi dễ đâu. Hơn nữa lần trước ra tiền ra thiên kim chuyện đó, tuy nói sau lại biết được là cái kẻ lừa đảo. Nhưng là tổ mẫu bởi vì việc này cùng cha mẹ nhau đến không thoải mái, không chừng tương lai tức phụ vào cửa, tổ mẫu còn không biết như thế nào bắt bẻ tức phụ đâu. Triệu An thuận lo lắng trong nhà ba cái tẩu tử, các nàng chính là một cái so một cái lợi hại, hắn tức phụ như vậy ôn nhu thiện lương, nhưng như thế nào ứng phó đến quá. Tẩu tử nhóm đâu, còn có trong nhà tổ mẫu, vốn là bởi vì kia không sáng dọi sự tình giận cho đánh mèo phương hà giao. Bực này đến phương hạ giao quá môn, tổ mẫu người như vậy, phương hạ giao có thể không chịu ủy khuất sao. Kia triệu an thuật nương vừa nghe triệu an thuật nhắc tới chuyện này, trên mặt cũng có chút u ám. Thuật nhi không cần lo lắng, việc này cũng không có gì. Ta cùng cha ngươi ý tứ đã sớm nói tốt, chờ ngươi thành ra, lập tức liền phân ra, các ngươi bốn huynh đệ. Có thể hay không quá ngày lành, liền toàn bằng các ngươi bốn huynh đệ bản thân năng lực. Nương nghĩ kỹ rồi, ngươi phía trên ba cái tẩu tử tuy rằng biết sinh sống, nhưng mỗi người đều là khôn khéo thật sự. Ta cùng cha đi theo các ngươi ca tẩu là quá không đến một khối, đến lúc đó ta cùng cha ngươi định là muốn thuận nhi ở bên nhau sinh hoạt. Ngươi kia tức phụ, tính tình mềm điểm mềm điểm, khó được là cái hào phóng thiện tâm. Nương cấp che chở là đến nơi, ai cũng khi dễ không. Được nàng đi. Cảm ơn nương. Cảm ơn nương chịu như vậy che chở Thuận Nhi tức phụ. Đứa nhỏ ngốc, người trong nhà nói cái gì ta quá mức khách khí đã có thể xa lạ. Lại nói, nương che chở nàng, cũng là nghĩ đối nàng không được, cho nên nghĩ nhiều đau nàng một chút. Thuận Nhi cũng biết, liền tính đến lúc đó chờ ngươi thành hôn liền phân ra, ta cùng cha ngươi vì các ngươi bốn huynh đề đều có thể hòa thuận sinh hoạt, này phân ra lúc sau ra sản, khẳng định là đại ca ngươi. Nhiều nhất, Thuận Nhi ít nhất, như thế dưới tình huống ta cùng cha ngươi lại nghĩ cùng các ngươi hai vợ chồng kết nhóm sinh hoạt này luôn là làm thuận nhi có hại làm thuận nhi tức phụ chịu ủy khuất triệu an thuận nương đối triệu an thuận nói bọn họ nhị lao tính toán triệu an thuận đối với điểm này nhưng thật ra không thèm để ý bởi vì hắn từ đại cứu tử phương cảnh thư trong miệng còn có tiểu sư mỗi phương đông kiều trong miệng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít bọn họ người một nhà đều không thèm để ý này đó vật ngoài thân Để ý chính là hắn đối phương hạ giao hay không thiệt tình, hay không có thể che chở phương hạ giao, hay không có thể đối nàng cả đời hảo. Nương, về cái này, ngươi đại nhưng không cần lo lắng, nếu là phương ra bởi vì cái này, nhà bọn họ liền sẽ không lựa chọn nhà của chúng ta đính hôn. Huống chi, hạ tỉ nhi cũng không để bụng này đó, nàng để ý chính là nhi tử có thể hay không đối nàng hảo, nàng nói nàng có tay nghề ở, nhi tử cũng có nhất nghệ tinh. Chỉ cần phu thê đồng lòng, ngày sau nhật tử tổng có thể quá tốt. Hơn nữa, hạ tỉ nhi còn nói quá, nếu là cha mẹ nguyện ý nói, phân ra lúc sau có thể cùng thuận nhi một khối sinh hoạt, nàng sẽ cùng thuận nhi cùng nhau hiếu thuận cha mẹ. Nương liền biết, liền biết nàng là một cái thiện tâm hiếu thuận hảo cô nương, như thế, cũng liền không uổng phí ngươi nương ta hôm nay vì nàng xá ra thể diện đi đại náo một hồi. Triệu An thuận nương nghe lời này, rất là hưởng thụ. Cũng cảm thấy nàng nhào đến đáng giá Chính là nương Ngươi như vậy nhào đến quá mức Có thể hay không làm hạ tỷ nhi này Người một nhà khó xử a? Triệu An thuận là nghĩ nương Vì hạ tỷ nhi suốt đầu Nhưng là lại không nghĩ tới nương sẽ làm ẩm ý đến như vậy đại Thuận nhi a, Ngươi đừng lo lắng Nương đây là đã nhìn ra Triệu An thuận nương bỗng nhiên thần bí hề hề Mà đè thấp tiếng nói Nương Ngươi đến tột cùng nhìn ra cái gì tới Nương a. Xem như đã nhìn ra, lúc này, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu chính là Z lạnh tâm, nương phỏng trừng nhạc phụ ngươi kia chân không có bên ngoài nói được như vậy nghiêm trọng. Nếu không, này người một nhà không phải là như vậy biểu tình, ngươi không thấy được hôm nay chúng ta đi vào thăm bệnh, ngươi kia nhạc phụ nhạc mẫu trên mặt căn bản không có cái gì bi thương bộ dáng có thể thấy được nhạc phụ ngươi cái kia chân là có thể giữ được. Nhưng là vì sao bên ngoài chuyển đến ồn ào huyên náo? Nhạc phụ ngươi nhạc mẫu chính là không có ra tới nói thượng một câu đâu, kia thuyết minh à, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu là cố ý gạt đại phòng cùng tam phòng còn có kia phương núi lớn cùng trần bà tử nhị lão. Triệu An thuật nương quả nhiên mắt sắc, này đều bị nàng đã nhìn ra. Này không, vừa rồi ngươi gì cả cũng nói, mấy ngày nay kia đại phòng cùng tam phòng mắt thấy nhạc phụ ngươi không thể giúp đỡ làm hoa màu sống, này không để kính mà xúi dục kia phương núi lớn cùng trần bà. Từ phân ra sao? Nhạc phụ ngươi nhạc mẫu á dứt khoát liền gạt, từ bọn họ đi nháo, nháo đến phân ra càng tốt, về sau á các quá cái, phân thanh tịnh. Cho nên a, ngươi nương ta hôm nay náo loạn như vậy đại động tĩnh, là giúp đỡ nhạc phụ ngươi nhạc mẫu phân ra đâu, kia tam phòng cùng Trần bà tử hôm nay ở nương nơi này bị ủy khuất, không chừng lập tức liền sẽ làm đại phòng nhị phòng tam phòng phân ra. Việc này a, nương đến có chừng mực, sẽ không chọc đến nhạc phụ ngươi. Nhạc Mẫu đối với ngươi có cái gì không tốt ý tưởng, tương phản, bọn họ còn sẽ càng thích ngươi. Triệu An thuận nương quả nhiên cẩn thận, việc này làm được thật đúng là thực xưng phương gia nhị phòng tâm ý. Nương, việc này nếu là thật sự, đó chính là chuyện tốt. Nhạc phụ Nhạc Mẫu nếu là phân ra, về sau cái loại này lung tung rối loạn sự tình cũng liền sẽ không rơi xuống bọn họ nhị lão trên người, đối với Hạ tỷ nhi tới nói cũng là tin tức tốt, nàng liền không cần xuất giá. Lúc sau lo lắng người trong nhà chịu những cái đó không đàng hoàng trưởng bối ủy khuất. Triệu An Thuận nghe xong cái này, tự nhiên là vì Phương gia nhị phòng cao hứng, hắn ước gì Phương ra nhị phòng chạy nhanh phân ra, chỉ bằng hôm nay nhìn đến kia Trần Bà Tử cùng từ Thị khi dễ Phương hạ giao, Triệu An Thuận liền đôi tay hai chân mà tán đồng bọn họ phân ra. Ngươi a nương cái này ngốc nhi tử, ngươi tức phụ này còn không có vào cửa đâu, liền hộ đến như vậy lợi hại, về sau điện làm chủ thời điểm đâu. Triệu An Thuận nhưng không nghĩ làm hắn nương đối phương hà giao nổi lên phòng bị tâm tư. Kia Triệu An Thuận nương vừa nghe Triệu An Thuận nói như vậy, nhưng thật ra gật gật đầu. Nàng kia tính tình thật đúng là nương lần này nhưng thật ra nghĩ nhiều. Thuận Nhi cũng không sai, chờ nàng vào cửa, ngươi phải hảo hảo che chở ngươi tức phụ đi. Nương cũng cho ngươi che chở. Triệu An Thuận nương nói tới đây, nhìn nhìn sắc trời. Thuận Nhi A hôm nay sắc cũng không còn sớm chúng ta tổng không hảo lưu tại thông gia trong nhà qua đêm chạy nhanh nói cho cha ngươi một tiếng đừng lại lưu lại chúng ta đến vội vàng hồi triệu ra trang đi ân triệu an thuận dầu dĩ mà lên tiếng ta nói ngươi cái này ngốc nhi tử này tương lai tức phụ vào cửa ngươi cả ngày suốt đêm mà nhìn đều được hiện tại nhưng không cho như vậy nhạc phụ ngươi nhạc mẫu nhưng không thuận theo triệu an thuận nương như vậy vừa nói triệu an thuận lập tức trong lòng hiểu rõ hắn cũng không thể cấp nhạc phụ nhạc mẫu lưu lại không tốt ấn tượng tới chạy nhanh đi theo cha mẹ từ biệt phương ra người một nhà trở về triệu gia trang bọn họ này một nhà ba người rời đi không lâu phương đông Kiều ngồi sổm một cái góc tường cùng biên đôi tay nâng quay hàm tiểu não tử hạt dưa đang không ngừng mà tự hỏi triệu an thuận cùng triệu an thuận nương bọn họ mẫu tử chi gian đối thoại phương đông Kiều là nghe xong cái rành mạch Rõ ràng, như thế, nàng nhưng thật ra có thể khẳng định nàng tỷ tỷ gả qua đi nhật tử sẽ thực hạnh phúc, không cần nàng lại nhọc lòng cái gì. Chỉ là trước mắt yêu cầu chạy nhanh xử lý chính là, này Phương núi lớn vì sao còn không đề cập tới nghị phân ra đâu. Nàng cha đều chuyển thành phế nhân, đại phòng cùng tam phòng còn có trần bà tử đều ở làm ấm ý muốn phân ra, vì sao Phương núi lớn liền không có gì động tính đâu. Phương đông kiểu có chút không minh bạch. Này Phương núi lớn, hay là thật sự đổi tính, bắt đầu đối xử tử tế Phương ra nhị phòng, cho nên mới không như vậy tuyệt tình. Về điểm này, Phương Đông Kiều trước sau vẫn là ôm hoài nghi thái độ, tổng cảm thấy tham chiếu di vắng Phương núi lớn hành sự tác phong, cảm thấy Phương núi lớn không thể nào đột nhiên liền đổi tính. Kia đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm Phương núi lớn chậm chạp không có thể mở miệng nói muốn phân ra đâu. Phương Đông Kiều cầm nhánh cây trên mặt đất vạch tới vạch. Lui, cuối cùng hoa tới rồi Phương cảnh thư ba chữ thượng. Có lẽ, Phương núi lớn nhìn chúng đúng là đại ca con đường làm quan. Cứ như vậy, liền tính tam phòng từ thị hiện tại đã hoài thai, đại phòng cũng làm ấm ý muốn phân ra, chỉ cần Phương núi lớn gắt gao mà đè nặng không phân ra, nhà này vẫn là làm theo phân không thành. Như vậy, đến tột cùng nên như thế nào làm Phương núi lớn nhả ra đâu? Phương đông kiều nghi nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, có này không còn có một cái dung chiều lượng ở sao nói đến dung chiều lượng thằng nhái này gần nhất cũng không biết ở bận rộn cái gì thần thần bí bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thấy phương đông kiểu mặt cũng chính là vẻ mặt ngây ngô cười giống như bầu trời rớt bánh có nhân cho hắn dường như, lại nghĩ hắn tựa chúng 500 vạn giải nhất như vậy nhạc A đến có chút không quá bình thường cũng bởi vì cái này phương đông Kiều hảo chút thiên cũng chưa đi tìm dung chiều lượng Dung chiều lược, cũng là, vội đến thiên tróng mặt toàn, cân nhắc từ phương Đông Kiều nơi đó được đến thật nhiều phương thuốc, nơi nào có rảnh ba ngày hai đầu mà hướng phương Đông Kiều chạy đi đâu a Bất quá hiện tại phương Đông Kiều vị này hắn muốn hầu hạ chủ như vậy hấp tấp mà tới cửa tới tìm hắn tới, hắn nào dám chậm trễ nửa phần, ném xuống đỉnh đầu không vội xong sự tình, vội vàng mà công đạo cho thủ hạ tâm phúc, về tới thôn trang thượng, vừa vào cửa, liền hỏi phương Đông Kiều... Tiểu muội, muội, ngươi cho ta biết như vậy vội và chạy tới, chính là có cái gì quan trọng. Sự tình yêu cầu đại ca ca giúp ngươi đi xử lý. Dung triều lượng nhưng không quên nhà hắn tam đường ca phân phó, cũng không quên hắn tới thanh bình huyện mục đích. Tất nhiên là Phương Đông Kiều sự tình bài biện ở đệ nhất vị, chuyện khác đều đến dựa sau. Phương Đông Kiều nhìn Dung triều lượng mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, có chút ngượng ngùng mà chỉ chỉ Dung triều lượng cái chán. Đại ca ca. Ngươi vẫn là trước ngồi nghỉ tạm trong chốc lát, mát mẻ một chút, kiểu nhi sự tình không như vậy cấp, chờ một lát một lát cũng là không ngại. Như vậy sao được? Chuyện của ngươi chính là đại ca ca sự tình, tiểu muội muội ngươi liền mau nói đi, có chuyện gì yêu cầu đại ca ca đi làm, chỉ cần ngươi thông báo một tiếng, đại ca ca nhất định cho ngươi làm được thỏa đáng Dung chiều lượng hiện tại nhưng biết được nhận thức phương đông kiểu chỗ tốt tới, chính là thiệt tình mà muốn vì phương đông kiều làm tốt sự tình là cái dạng này chuyện này lại nói tiếp có chút mất mặt là chúng ta phương gia gia sự ngươi hẳn là cũng nghe nói cha ta sự tình ta đại bá phụ cùng tam thúc như vậy tuyệt tình ta nãi nãi lại là cái bất công khắc nghiệt hiện giờ ta cha mẹ vì chuyện này rét lạnh tâm nghi dứt khoát phân ra bản thân sinh hoạt tính miễn cho thường xuyên chọc phải loại này sốt ruột sự chính là ông nội của ta trước sau không có mở miệng nói phân ra, vẫn luôn Liền như vậy cương, đại phòng cùng tam phòng lại nhảy nhót lung tung, phiền thật sự, cho nên ta tìm ngươi tới, là dứt khoát chặt đức này hậu hoạn, làm ông nội của ta chủ động mà cùng chúng ta nhị phòng đoạn cái sạch sẽ nhất hảo. Phương Đông Kiều cũng không làm ra vẻ, nếu tìm tới dung triều lượng, tự nhiên là ăn ngay nói thật, một chút cũng không có gạt dung triều lượng ý tứ. Dung chiều lượng vuông Đông Kiều như vậy tín nhiệm hắn, tất nhiên là trong lòng ớt thiết vô cùng. Tiểu muội muội Ngươi nói đi, yêu cầu đại ca ca làm cái gì? Lần trước đại ca ca ở Văn Thiên liền làm được thực hào, liền làm như vậy đi, ta tin tưởng ông nội của ta vừa nghe đến ta đại ca Phương Cảnh Thư đắc tội dung quốc công phủ thất công tử sự tình, khẳng định là ước gì ném ra chúng ta nhị phòng cái này tay nải. Phương Đông Kiều cười đến ngọt ngào, lộ ra mấy viên tinh tế tiểu hàm răng. Hành, chỉ cần tiểu muội muội ngươi không ngại đại ca ca làm đại ca ngươi chịu khổ. Chịu ủy khuất nói, "Đại ca ca bên này là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không, việc này ta cùng đại ca ngươi phương cảnh thư thương nghị một chút." Dung Triều Lượng vẫn là rất vì Phương Đông Kiều suy xét, không nghĩ bọn họ huynh muội hai người bởi vì việc này mà sinh khoảng cách. "Cũng hảo, ngươi cùng ta đại ca thương nghị nói, có lẽ sự tình sẽ phối hợp đến càng tốt." Phương Đông Kiều nhưng thật ra không lo lắng đại ca đối nàng nổi lên ngật đáp, mà là lo lắng không đề cập tới Sớm thông chi đại ca nói, miễn cho sự tình phát triển đến cuối cùng không có đạt tới nàng sở muốn mục đích, cho nên nàng đồng ý dung chiều lượng kiến nghị, gật gật đầu. Việc này vẫn là đại ca ca nghĩ đến chu đáo, kiểu nhi đều không có suy xét đến điểm này. ân đại ca ca quả nhiên là lợi hại. Phương Đông kiều lời này không có nửa điểm giả dối thành phần, nàng chỉ là việc nào ra việc đó, liền bởi vì nàng này liền sự luận sự thái độ, xưng dung chiều lượng tâm ý. Người khác, không phải bởi vì hắn là thông dong quốc công phủ ra tới, đối với hắn thượng vội vàng nịnh bợ, chính là đối hắn chỉ là con vợ lẽ thân Phật, không có gì làm địa vị mà coi khinh khinh thường ngoại, thật đúng là không có loại thứ ba thái độ. Này Phương Đông Kiều chính là như vậy đặc biệt tồn tại, nàng tồn tại, khẳng định dung chiều lượng tự mình giá trị, làm dung chiều lượng dần dần mà từ tự ti bóng ma đi ra, càng thêm ánh địa quang mang lóa mắt lên. Đa tạ tiểu muội muội khen. Đại ca ca nhận lấy. Bởi vậy, Dung triều Lượng cũng liền càng thêm mà cảm kích Phương Đông Kiều, càng thêm mà muốn vì Phương Đông Kiều làm điểm chuyện gì, hảo hồi báo Phương Đông Kiều này phân ơn chi ngộ. Đương nhiên, này ơn chi ngộ, hai người tuổi đàm luận lên sát thật có điểm điên đảo ý vị, nhưng là đối Dung triều Lượng tới nói, Phương Đông Kiều chính là kia bá nhạc. Mà hắn chính là bị nàng cái này bá nhà cấp chậm rãi khai quật ra một chút một chút vàng thiên lý mã Kia Phương Đông Kiều thấy dung triều lượng có như vậy biến hóa Đảo cũng thiệt tình mà vì dung triều lượng cao hứng Đại môn đích thứ khác biệt Có thể nói có cách biệt một trời Hắn một cái con vợ lẽ ở nhà cao cửa rộng sinh hoạt vốn là không dễ Bị chèn ép lâu rồi Tự nhiên sẽ có một loại tự ti mẫn cảm tâm lý Trước mắt hắn có thể bản thân đi ra kia đạo tâm môn Phương Đông Kiều tự nhiên cũng là vì hắn cao hứng. Đại ca ca, vậy hết thảy đều làm ơn cấp đại ca ca, Kiều Nhi tin. Tưởng đại ca ca bản lĩnh, nhất định sẽ giống lần trước giống nhau, làm được chút nào không kém. Nhớ rõ Nga, làm tốt lúc sau, Kiều Nhi cũng có lễ vật đưa Nga. Phương Đông Kiều cười ha hả mà đi rồi. Dung chiều lượng nhìn theo Phương Đông Kiều rời đi, trên mặt ẩn ẩn mang ra tươi cười tới. Liền hướng về phía này phân hoàn toàn tín nhiệm, mặc cho hắn xử lý hết thảy, hắn phải hảo hảo mà cấp phương đông Kiều làm tốt chuyện này, nói, từ hắn nhận thức phương đông Kiều lúc sau, có, hiếm thấy rau dưa trái cây ăn không nói, còn thường thường mà có thể từ phương đông Kiều nơi này được đến tân điểm tử, này tiểu nữ hoa cùng hài tử khác không giống nhau, hoặc là nói nàng kiến thức, liền hắn bản thân đều so không thượng nàng, càng khó đến là. Cái này tiểu nữ hoa còn tuổi nhỏ, như thế không bình thường, cũng không kiêu ngạo, không trương dương. Nàng hiểu được thu liếm mũi nhọn, giấu tài, nàng càng hiểu được biết dùng người, dùng người thì không nghi, trí tuệ rộng. Lớn, có chút địa phương, liền tính thân là nam nhi thân hắn, đều cảm thấy hổ thẹn không bằng. Bởi vậy, lúc này dung triều lượng mới tính chân chính minh bạch vì sao tam đường ca như vậy nhân vật lợi hại. Còn nếu muốn phát nghĩ cách mà bám lấy lấy lòng vị tiểu cô nương này, trước không đề cập tới vị tiểu cô nương này có thể cấp tam đường ca sở mang đến ích lợi, liền chỉ cần này tiểu cô nương bản thân, nàng tồn tại vốn chính là một cái truyền kỳ, như vậy tiểu cô nương, đừng nói là tam đường ca, chính là đương kim hoàng thượng, những cái đó hoàng tử phi tử, chỉ sợ đã biết phương đông kiểu như vậy tồn tại, đều sẽ thượng vội vàng mượn sức nàng. Cũng may hiện tại sở hữu tin tức đều bị phong bế đến gắt gao, phương gia nhị phòng kia người nhà khẩu phong khẩn không nói, ngay cả trung thân vương phủ, dung quốc công phủ, tô gia, hiện tại hơn nữa một cái thanh lương tự, phàm là đề cập đến quá phương đông kiều người này sở hành việc, những cái đó tin tức hết thảy đều sẽ bị phong giết được không còn một mảnh. Đến bây giờ, thanh bình trong huyện phát sinh bất luận cái gì một việc đều không có dính dáng đến phương đông kiều cũng không dính dáng đến phương gia nhị phòng, này không thể không nói phương Đông Kiều bản thân chính là một cái kỳ tích đến tồn tại, như vậy nhiều người hao hết tâm tư, ý tưởng nghĩ cách mà đem sự tình đều lấp liếm qua đi, bất quá chính là vì che chở như vậy một cái tiểu nữ hài. Ngay cả hắn Dung Triều, lượng cũng bởi vì phương Đông Kiều người này, thuyết phục không thôi, cam tâm tình nguyện mà tùy ý phương Đông Kiều sử dụng. Không quá mấy ngày, Thanh Bình huyện huyện học đã xảy ra học sinh tranh cái sự kiện, Dung Triều Lượng ỷ vào dung quốc công phủ tên tuổi, coi khinh Phương Cảnh Thư xuất thân hương giá, cười nhạo Phương Cảnh Thư bất quá là cái lãng đến hư danh hạng người, còn Ly Dán Phương Cảnh Thư cùng Tô Ly Ca quan hệ, châm ngồi đến luôn luôn cùng Phương Cảnh Thư quan. Hệ tốt đẹp Tô đại công tử đỏ mặt, không bao giờ để ý tới Phương Cảnh Thư. Phương Cảnh Thư bị Dung Triều Lượng như thế nhục nhã, lại mất đi bạn tốt Tô Ly Ca, Trung quy kiểm chế không được, đương trưởng vô án dựng lên, cùng dung chiều lượng giáp mặt đánh nhỉ. Hai người như vậy phát sinh kịch liệt xung đột, từ khóe miệng chi tranh dần dần diễn biến thành động tay động chân. Xong việc, hai người hình tượng một mảnh chật vật, hai bên đều bị đối phương tấu đến mặt mũi bầm dập. Nếu không phải bọn họ bên người có xem bất quá mắt học sinh ra sức khuyên can, đưa bọn họ cấp lôi kéo khai, việc này hậu quả không dám tưởng tượng, nhiên này chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Dung triều lượng bị phương cảnh thư tấu, tất nhiên là trong lòng có mang oán hận, cách thiên liền mang theo mấy cái hung thần ác sát gia đinh vọt vào phương ra, ở lanh lảnh càn khốn, trước mắt bao người, đem phương cảnh thư buộc chặt từ phương ra mang đi. Lúc gần đi, dung chiều lượng còn làm ẩm ý phân ra, đem phương gia nhị phòng cái này tay nải cấp đã đi ra ngoài, nhưng bởi vì phương núi lớn gắt gao mà áp chế, cho nên vẫn luôn không có cách nào. Chỉ phải như vậy cương sinh hoạt, hiện giờ Phương Cảnh Thư xảy ra chuyện, đắc tội vẫn là dung quốc công phủ ra tới dung thất công tử, ngay cả kia luôn luôn cùng Phương Cảnh Thư giao hảo tô đại công tử Tô Ly Ca đều bởi vì việc này cùng Phương Cảnh Thư nhất đau lưỡng đoạn, như thế, Phương núi lớn rốt cuộc ngồi không? Yên, hắn sợ Phương Cảnh Thư quan hệ mà ảnh hưởng đến Phương gia tương lai, sợ Phương ra rơi vào cùng lúc trước lưu ra như vậy rơi xuống. Bởi vậy giờ phút này phương núi lớn nơi nào còn nghĩ dính điểm phương cảnh thư quang, hắn là ước gì chạy nhanh đem phương ra nhị phòng đá ra đi, miễn cho liên lụy đến toàn bộ phương ra. Cho nên phương núi lớn như vậy tưởng thời điểm, hắn ra tay động tác cũng cực nhanh, ở phương cảnh thư bị dung chiều lượng trói đi cách sáng sớm thượng. Liền đi thôn trưởng trong nhà, không phải yêu cầu thôn trưởng làm chủ phân ra lại là yêu cầu thôn trưởng đem Phương gia nhị phòng từ bọn họ kia một nhà chung loại bỏ đi ra ngoài. Kia tám thúc công sao nhẫn tâm lúc này Phương ra bỏ đà xuống giếng, cực lực khuyên can Phương Núi Lớn không cần làm như vậy, nhưng Phương Núi Lớn là quyết tâm chàng, một hai phải cùng Phương gia nhị phòng đoạn tuyệt quan hệ. Tam thúc công cuối cùng không phải làm pháp, rốt cuộc đây là Phương ra. Gia sự, Phương Núi Lớn cái này đương ra làm chủ đã mở miệng, Tam thúc công cũng chỉ có thể đáp ứng rồi phương núi lớn yêu cầu, khai từ đường, ở phương gia trưởng lão công chứng hạ, viết quyết tuyệt công văn, một thức bốn phân, một phần cấp phương núi lớn, một phần cấp phương minh thành, một phần bảo tồn trong tộc, một phần đưa hướng huyện phủ nha môn lập hồ sơ. Chỉ là ở phương núi lớn cùng phương gia nhị phòng đoạn tuyệt quan hệ kia một ngày, tam thúc công cùng trong nhà nhị. Vị nhi tử thương nghị sau, liền lập tức thu phương minh thành làm nghĩa tử đem Phương gia nhị phòng xếp vào hắn kia một chi dòng chính vào Tam thúc công gia gia phả công văn đồng dạng là bốn phần một phần cho Phương Minh Thành một phần Tam thúc công lưu trữ một phần làm chứng kiến để lại cho trong tộc trưởng lão một phần đưa qua huyện phủ Nha môn qua công văn đóng dấu lạc ấn việc này như vậy kết cục đã định từ nay về sau Phương gia nhị phòng trưởng bối không hề là Phương núi lớn cùng Trần bà tử mà là Tam thúc công. Phương Đông Kiều cũng liền không có cái gọi là đại bá phụ cùng tam thúc, mà là có tân gia lò nhị vị bá phụ, còn có mấy cái sáng long lanh bánh bao, đường ca đường tỉ một chuỗi dài, nàng vẫn như cũ vẫn là nhỏ nhất kia một cái. Đương nhiên, sự tình phát triển đến nước này, là Phương Đông Kiều không nghĩ tới, nàng chỉ là muốn người một nhà quá thanh tịnh nhật tử, cùng Phương gia thoát ly quan hệ liền hảo, nơi nào nghĩ đến tam. Thúc công lại là như vậy hậu đãi bọn họ người một nhà, ở phương gia su không cho, đem phương gia nhị phòng mình không rời nhà cấp loại bỏ ra cửa thời điểm, thế nhưng không e ngại dung quốc công phủ tên tuổi, chính là đưa bọn họ toàn ra thu ở danh nghĩa, che chở bọn họ toàn ra. Bởi vậy, phương đông kiều cũng minh bạch lúc trước nàng ý tưởng vẫn là quá mức thiên chân, một cái bị gia tộc loại bỏ đi ra ngoài người, vô luận đến địa phương nào, đều sẽ bị người sau lưng chỉ chỉ. Chò chò. Bọn họ sẽ không nói Phương Núi Lớn cùng Trần Bà Tử Thị Thị Phi Phi, hắn nhóm chỉ biết nghị luận là Phương gia nhị phòng làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình mới bị loại bỏ xuất ra phổ. huống chi, ở thời đại này, một cái không có nền tảng người, vô luận là đi con đường làm quan cũng hảo, kinh thương làm ruộng cũng thế, đều sẽ bị người lên án, đây là một cái thực bất lợi hậu hoạn, mà Tam Thúc Công vào lúc này đem Phương ra nhị phòng thu về hắn kia một chi dòng chính. Chi Trung Gần nhất là thiệt tình yêu thương bọn họ người một nhà, thứ hai cũng là vì nhà bọn họ con cháu đi ra ngoài không bị thế nhân sở bài xích, cho nên tam thúc công này phân đưa than ngày tuyết tình nghĩa, thật sâu mà cảm động phương gia nhị phòng người một nhà, toàn ra quyết định, ngày sau đối tam thúc công liền phải cùng thân ra ra giống nhau hiếu thuật, đối nhà bọn họ nhị vị ba bá liền phải cùng thân ba bá giống nhau tôn kính, đối nhà bọn họ con cái cũng muốn cùng nhà mình con cái giống nhau mà yêu thương. Đương nhiên, ở phương gia nhị phòng như thế giới tình huống, đưa than ngày tuyết không ngừng tam thúc công một hộ nhà, còn có cách vách chương thẩm ra, nghe được phương gia nhị phòng bị phương gia loại bỏ ra cửa, liền cái chủ địa phương đều không có, liền chạy nhanh thu thập ban đầu tổ phòng, dựa cửa thôn nơi đó tam gian nhà tranh, tuy rằng niên đại xa xăm, rách nát đến lợi hại, nhưng là dọn dẹp một phen, vẫn là có thể tạm thời. Ảnh hưởng Huống chi Triệu An thuật nương một lòng muốn Phương Hà Giao như vậy con dâu, chính là chuẩn bị cùng Triệu An thuật hai vợ chồng tương lai một khối sinh hoạt, nơi nào sẽ đi đoạn cái gì thân, này không phải làm nàng cùng nàng nhi tử khởi khoảng cách sao. Loại chuyện này, Triệu An thuật nương như thế nào sẽ đi làm? Huống chi, Triệu An thuật nương khôn khéo đâu, kia Phương Hà Giao toàn gia hiện tại đều treo ở Phương gia thôn thôn trưởng gia phả thượng, có thể so ban đầu phương núi lớn kia không đáng tin cậy trưởng bối khá hơn nhiều có thể có kia thốn trưởng cấp chiếu cố kia tức phụ người một nhà có thể kém đến nào nhi đi cho nên tùy ý triệu an thuận tổ mẫu như thế nào làm ẩm mỹ triệu an thuận nương lập trường tương đương kiên định việc hôn nhân này chính là chắc chắn căn bản liền giao động không được việc này chờ đến triệu an thuận từ bảo cùng đường sau khi trở về nghe nàng nương nhắc tới đương triệu an thuận nghe được phương hà giao Trong nhà ra bực này đại sự, chạy nhanh thúc dục nàng nương đi chấn trên, mua một đồng lớn thực dụng, cùng ngày liền đưa đến phương hà giao trong nhà. Triệu An Thuận chuẩn bị đến đồ vật còn rất nguyên vẹn, cái gì chăn bông, gương mặt, khăn che mặt, chén đũa nổi sắt linh tinh, hàng ngày dùng toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng. Đến nỗi đại kiện gia cụ loại, Triệu An Thuận nương vẫn là nghĩ đi trước phương Minh Thành hiện tại cư trú trong nhà nhìn xem, nếu là thiếu cái gì lại cấp. Bổ thượng cái gì là được, Triệu An Thuận nghe hắn nương nói như vậy cũng cảm thấy có đạo lý, miễn cho mua nhiều không dùng được, liền liền không mua những cái đó bàn ghế tủ quần áo linh tinh. Triệu An Thuận mua này đó đồ vật đưa đến Phương Minh Thành trong nhà, Phương Minh Thành cùng Vân Thị đều là trên mặt lộ ra vui mừng, giáp mặt liền khen Triệu An Thuận vài câu, càng cảm thấy đến vì đại nữ nhi định cửa này thân xem như định đúng rồi. Tục ngư nói, phu thê vốn là chim cùng. Dừng! tai và đến nơi từng người phi phu thê đều là như thế này, huống chi phương hà giao vẫn là chưa từng có muốn, cho nên triệu an thuận có thể tại đây loại trạng huống hà như cũ như vậy kiên định như vậy ngày sau triệu an thuận tự nhiên cũng có thể kháng cự được kia vinh hoa phú quý sẽ không như vậy khắt khe phương hà giao, phương gia vợ chồng như thế càng thêm mà coi trọng triệu an thuận làm người, ngay cả kia triệu an thuận trộm mà đi gặp phương hà giao cũng quyền đương mở to một con không nói thêm cái gì nhưng thật ra triệu an thuận vẫn luôn lo lắng phương hà giao quá đến không tốt luôn truy vấn phương ra trong nhà tình hình gần đây còn làm phương hà giao nếu là có cái gì việc khó nói liền tới tìm hắn hắn nhất định sẽ giúp đỡ cấp giải quyết rớt, phương hà giao khuôn mặt hồng hồng mà nhất nhất đồng ý vừa vặn một màn này bị quỷ linh tinh quái phương đông kiều cấp thấy được treo gẹo phương hà giao nói nhưng thật ra tìm một cái hảo tỷ phú Không quá môn liền như vậy đau lòng tỉ tỉ, đầu đến phương hạ giao xấu hổ buồn bực một phen, dùng sức mà lăn lộn phương đông kiều một phen, thẳng đến phương đông kiều xin tha mới xem như bỏ qua cho phương đông kiều Đến nỗi ở tiền gia phương xuân uyển gần nhất bởi vì bụng càng lúc càng lớn, vẫn luôn thật cẩn thận mà che chở chính mình trong bụng hài tử, nhưng thật ra rất ít chú ý bên ngoài sự tình, thẳng đến bên người trưởng sự ma ma đi ra ngoài thu mua thời điểm trở về, đem... Phương gia nhị phòng liên tiếp xảy ra chuyện tin tức nói cho Phương Xuân Uyển, Phương Xuân Uyển đương trường liền tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nước mắt hạt châu nhắm thẳng Hà rớt. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến đại đường đệ đã xảy ra chuyện, nhị bá phụ cũng đã xảy ra chuyện, trong nhà gia gia nãi nãi cha mẹ chú thím lại là như vậy tuyệt tình, đem nhị bá phụ người một nhà như vậy xua đuổi đi ra ngoài, liền cái lạc chủ địa phương đều không cho, chân chính là liền. Cái người ngoài đều không bằng a. Phương Xuân Nguyễn trong lòng hoán trách cha mẹ quá mức tuyệt tình, muốn tự mình đi Phương ra thôn một chuyến, nhìn xem nhị bá phụ. Kia trưởng sự ma ma khuyên giải an ủi nàng đừng tức giận, cũng không cần ở ngay lúc này ra cửa, miễn cho động thai khí. Đứa nhỏ này rốt cuộc được đến không dễ, thật vất vả hộ đến bây giờ, cũng không thể ra chuyện gì. Kia Phương Xuân Nguyễn nửa đời sau liền không đến y lại gần. Phương Xuân Nguyễn nghĩ ma ma nói được lời. Nói cũng đúng. Nàng bản thân không thể tự mình tiến đến, liền phái ma ma mang theo nàng tổn mấy năm tiền tiêu hàng tháng ngân lượng 300 lượng, còn có một ít đáng giá trang sức, lén lút cấp mang đi phương minh thành trong nhà. Vân thị nhận được phương xuân huyển ngân lượng cùng trang sức, chưa nói cái gì liền nhận lấy, cảm ta phương xuân huyển hảo ý, kia ma ma thấy vân thị vẫn chưa đối phương xuân huyển mới lạ, nhưng thật ra trở về đem tin tức tốt này nói cho phương xuân huyển. Phương Xuân huyển nghe xong nhưng thật ra tâm an, mà Phương Đông Kiều đối với Phương Xuân huyển lúc này đưa tới trang sức ngân lượng, tổng cảm thấy là không nên nhận lấy, tuy rằng nàng cảm thấy cái này đại đường tỉ là không tồi, chỉ là dù sao cũng là đại phòng ra tới, hiện tại hai nhà không có quan hệ, nếu là bị đại phòng đã biết việc này, còn không biết lại muốn gặp phải cái gì phong ba tới đâu. Nhưng thật ra vân thị, sờ sờ Phương Đông Kiều khuôn mặt nhỏ, khuyên nàng vài câu. Ngươi đại đường tỉ nhất quán là cái tốt, nếu là bởi vì việc này cùng nàng xa lạ, cũng không biết nàng nên thương tâm thành bộ dáng gì. Nương nhận lấy nàng lễ, chính là an nàng tâm, không nghĩ nàng xảy ra chuyện, rốt cuộc nàng hiện tại trong bụng còn có một cái đâu, ra sự chính là một thi hai mệnh. Kiều Nhi cũng không nghĩ ngươi đại đường tỷ xảy ra chuyện, đúng không? Phương Đông Kiều nghĩ nghĩ, cuối cùng là gật gật đầu. Nương nói đúng, chỉ là qua mấy ngày chờ đến. Này ra phong ba đi qua, kiểu nhi liền sợ bên kia người đánh đại đường tỷ tên tuổi lại tơi cuốn lên nhà của chúng ta. Nàng chính là không bao giờ tưởng cùng kia toàn ra cực phẩm nhân vật nhất lên quan hệ. Việc này còn không có phát sinh đâu, chờ đến sự tình ra, đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại cũng không thể bởi vì như thế liền rét lạnh xuân tỷ nhi tâm. huống chi, nàng là một cái xuất giá nữ nhi, liền tính cùng nhà của chúng ta đi được thân cận một ít, đảo cũng không có gì. Rốt cuộc, Xuân Tỉ Nhi chính là tiền ra người, tiền ra theo chúng ta đi đến thân cận không thân cận, bên kia người đã là quản không đến, tay cũng ruôi không được như vậy trường. Vân Thị Nhưng thật ra không vì cái này lo lắng. Phương Đông Kiều nghe xong lời này, nhưng thật ra bất đắc dĩ mà tán đồng một câu. Xem ra ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu, vẫn là có như vậy một chút chỗ tốt. Ngươi cái quỷ linh tinh tiểu nha đầu, nương thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới. Hảo, thật là không nên hiểu được nhưng thật ra cái gì đều hiểu toàn. Vân Thị bật cười ra tiếng, nhéo một phen Phương Đông Kiều khuôn mặt nhỏ má. Nếu ngươi cái này tiểu nha đầu cái gì đều hiểu toàn, hiện tại có phải hay không nên đi đem phía sau sự tình xử lý tốt? Nương có phải hay không đau lòng đại ca? Phương Đông Kiều mịch ngượng động động lông mi. Có ngươi cái này quỷ nha đầu ở phía sau chi chiêu số, đại ca ngươi nơi nào yêu cầu vì nương lo lắng? Nương bất quá là cảm. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, đại ca ngươi diễn a cũng nên diễn kết thúc, nếu không a, ngươi Tam Thúc công không cần phải gấp đến độ xoay quanh. Mấy ngày nay a, ngươi Tam Thúc công mang theo hai nhi tử, chính nhờ người khắp nơi cho ngươi đại ca đi cửa sau đâu, hắn lão nhân gia tuổi tác lớn, nhưng kinh không được như vậy lăn lộn. Nương là nghĩ việc này sớm một chút kết thúc, ngươi Tam Thúc công cũng hảo tình điểm tâm. Như vậy cha ngươi tâm bên trong cũng có thể hảo quá điểm. Vân thị lại nhảy mà nói, khẩu khí thượng có chút oán trách ý tứ, nhưng trong lòng nhưng ngọt đâu. Phương Đông Kiều cũng biết vân thị chân chính cái ý tưởng là gì, cũng liền không hề gạt vân thị dự tính của nàng. Nương, ngươi yên tâm, lại qua cái mấy ngày, chờ tiếng gió hơi chút bình tĩnh một chút, kiểu nhi khiến cho đại ca kết thúc này ra diễn. Còn có Nga, nương thật sự không cần lo lắng đại ca sẽ thế nào. Kia chiều lượng đại ca ca khẳng định sẽ đem đại ca tôn sùng là thượng. Tân, liền cùng hầu hạ tổ tông giống nhau hảo hảo mà chiêu đãi đâu, chỉ là thiếu điểm tự do, không có thể đi ra kia thốn trang thôi. Lại nói tiếp, việc này đáng thương nhất chính là tô gia đại ca ca. Phương đông kiểu vui sướng khi người gặp họa mà cười.